Chuyện như vậy tích, đủ để rộng rãi mà báo cho, trở thành người người nói chuyện say xưa đề tài. Ở toàn bộ mùa giải bên trong, Tô Duệ từ đầu tới đuôi biểu hiện đều là có thể quyển có thể điểm, là hết thể tuyển thủ nhà nghề bên trong biểu hiện kinh diễm nhất một. Quan trọng nhất chính là, ở thi đấu bên trong, hắn cũng không có cố ý đi biểu hiện mình, sẽ không vì đột xuất mà đột xuất, nhưng lại là dũng mánh nhất một, hầu như mỗi lần đoàn chiến, hắn đều là đứng phía trước nhất, chưa bao giờ sẽ từng có sợ hãi. Ở Tô Duệ trong mắt tựa hồ liền không có lùi bước hoặc sợ hai ý tứ, mãi mãi cũng có can đảm tiến lên, lấy này chiếm trước tiên cơ. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn mỹ, ở thi đấu bên trong, cũng có phạm sai lầm thời điểm, nhưng hắn có can đảm thừa gánh trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không vì không bối hoa, mà không dám mở đoàn. Như vậy một tuyển thủ nhà nghề, yêu thích người đương nhiên sẽ nhiều vô cùng, những này thi đấu vì là tô Duệ mang đến kinh người fans. Chỉ cần quan tâm lần này mùa hạ thi đấu người, đều biết một ý dê, vậy thì là thường sinh Mà thường sinh chính là Tô Duệ, dẫn dắt kỳ tích chiến đội thu được bảng tổng sắp đệ nhất người. Ta làm được. Ở tháng lợi một khắc đó, Tô Duệ như vậy đối với Giang Huyền Ảnh, nói rằng. Lúc trước, hắn liền đã nói qua, không chỉ muốn bảo vệ đệ nhị vị trí, còn muốn tranh thủ số 1 mà bây giờ hắn làm được. Cứ việc, rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng kỳ tích chính là phát sinh, kỳ tích chiến đội đánh bại di chiến đội, bởi vậy cũng thành danh. Càng là khó mà tin nổi. Liên càng là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới sẽ làm đại gia yêu thích. Bây giờ, kỳ tích chiến đội bắt được bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, cũng là thu được 2014 mùa giải thế giới tổng trận chung kết toàn quốc chọn lựa thi đấu tư cách, này vẫn là kỳ tích câu lạc bộ lần thứ nhất làm được. Vì thế, dù cho cao lệnh Giang Huyền Ảnh, cũng xuất hiện hiểu ý nụ cười, nàng người, cũng càng đẹp hơn. Đang nhìn đến Giang Huyền Ảnh nụ cười sau, Tô Duệ rất có một loại vì nàng cười, mà trả giá tất cả cảm giác nàng sắc thực rất đẹp, dễ dàng khiến người ta xuất hiện động lòng cảm giác. Đương nhiên, này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không có nghĩa là mùa hạ thi đấu liền như vậy kết thúc, mà chỉ là thường quy thi đấu mà thôi, mặt sau còn có quý sau thi đấu. Lần này thường quy thi đấu mỗi tổ điểm trước 4 đội ngũ, cuối cùng đều sẽ thăng cấp quý sau thi đấu, lấy này tranh cấp lượng lớn thi đấu sự tình khen thưởng. Vì lẽ đó, kỳ tích chiến đội còn phải tiếp tục đánh, hiện tại chỉ là trước tiên phân ra bảng tổng sáp, Xác định thăng cấp toàn quốc chọn lựa thi đấu từ cách mà thôi, mùa hạ thi đấu chân chính thứ tự hiện tại vẫn không có phân ra đến. Chỉ có điều, ở cuộc tranh tài này qua đi, không ngay lập tức sẽ bắt đầu quý sau thi đấu, vẫn là sẽ làm chiến đội nghỉ ngơi một quang thời gian, cũng tốt điều chỉnh một ít. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lập tức đi máy bay trở lại, hắn đi ra quá lâu, nhất định phải trở lại, cũng sẽ không thể cùng đội hữu cùng đi du lịch. Có điều, Giang Huyền Ảnh ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Coi như tức cho mỗi cái dự thi đội viên khen thưởng 20.000 nguyên tiền thưởng, mà Tô Duệ càng là bắt được 50.000 nguyên tiền thưởng, so với những đội viên khác có thêm 3 vạn. Bởi vì Giang Huyền Ảnh cho rằng lần này có thể bắt được bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, Tô Duệ là không thể không kể công, tiền thưởng tự nhiên là tối hơn nhiều. Đương nhiên, Tô Duệ bắt được nhiều như vậy tiền thưởng, nhất định sẽ có người đỏ mắt, nhưng công lao của hắn là to lớn nhất, dù cho đỏ mắt, cũng không thể ngay mặt biểu hiện ra, sau lưng nghị luận tự nhiên là thiếu không được nhưng ai lại đáng tử. Những này tiền thưởng chỉ là ngoài ngạch tiền thưởng, dù sao mùa giải còn chưa kết thúc, thứ tự vẫn không có xác định, Giang Huyền Ảnh chỉ là chính mình ra tiền khen thưởng thành viên mà thôi, cũng không phải mùa giải tiền thưởng. Năm Văn Nguyên, đối với Tô Duệ tới nói, không coi là nhiều, cũng không hề ít, nhưng ngoài ngạch thu vào, vẫn để cho hắn thật vui vẻ, cái này cũng là một loại thành tựu chứng minh. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn rốt cuộc có thời gian xử lý những chuyện khác. Trở lại thẩm Châu thị Tô Duệ đầu tiên là cùng Lâm Thi ý đồng thời đem tích lũy xuống đơn đặt hàng, toàn bộ phát ra, không có hắn ở đây, rất nhiều chuyện đều là làm không được, đơn đặt hàng tự nhiên là tích lũy đến nhiều vô cùng. Tô Duệ bận bịu nửa ngày thời gian, cũng mới hoàn thành 1/3 đơn đặt hàng, nhưng chuyển phát nhanh cũng đã đi rồi, hiện tại làm tốt, cũng là ngày mai mới có thể phát ra ngoài, hắn liền thẳng thắn lưu đến ngày mai làm tiếp, sau đó liền bắt đầu trực tiếp lên. Ở thời điểm tranh tải, hắn có rất ít thời gian trực tiếp Phần lớn thời giờ không phải ở thi đấu, chính là cùng đội hưu huấn luyện, cũng không có thời gian trực tiếp. HTTP. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này đến, Tô Duệ đều không có khỏe mạnh trực tiếp qua, chỉ là tỉnh cờ trên tuyến, cùng fans trò chuyện mà thôi. Hiện tại hắn rốt cục có thời gian, tự nhiên là muốn lên tuyến, bắt đầu trực tiếp. vừa lên nét, Tô Duệ liền thu được rất nhiều lễ vật, những lễ vật này vẫn ở soát tần, để trực tiếp cũng bắt đầu thẻ lên. Hắn phát hiện khoảng thời gian này trực tiếp độ họt cao rất nhiều. Nhân khí đã đạt đến 500.000, đương nhiên trong này có bao nhiêu lượng nước, hắn liền không rõ ràng, ngược lại chính hắn là không có soát người tức giận, nhưng trực tiếp nền tảng độ hot ít nhiều gì đều là có chỗ vô ích, đây là mọi người đều biết. Nhưng dù cho trực tiếp độ hot có chỗ vô ích, 500.000 độ hot vẫn đủ để trở thành một tuyến chủ bá. Đối với Tô Duệ tới nói, này chính là hắn nỗ lực hồi lâu muốn đạt đến mục tiêu, mà hiện tại thông qua thi đấu, hắn đạt thành cái mục tiêu này. Mục tiêu kế tiếp chính là hướng về trăm vạn nhân khí bước vào. Đây là có thể thực hiện. Ở trực tiếp, rất nhiều người ở chúc mừng Tô Duệ thu được thắng lợi, trở thành bảng tổng sắp đệ nhất tồn tại. Đại gia cũng là biết hắn là đi tham gia thi đấu, mới sẽ lý giải hắn khoảng thời gian này không có trên tuyến trực tiếp. Sau đó, Tô Duệ chia sẻ một hồi thắng lợi sau tâm đắc cùng trải nghiệm sau, sẽ chính thức bắt đầu trực tiếp trò chơi. Bây giờ, hắn trình độ đã so với quang thời gian trước cao rất nhiều, hơn nữa cao nhân khí, tùy tiện một trò chơi, liền đủ để vì hắn mang đến không ít tín ngưỡng trị. Tô Duệ đột nhiên phát hiện này tín ngưỡng trị, cũng quá tốt kiếm lợi một điểm, tùy tiện chơi trên một trò chơi, là có thể mang đến rất nhiều tín ngưỡng trị, đây là trước đây hắn không dám tưởng tượng. chương 77, Hải Long Bước xin câu lạc bộ. Ở ngày này, Tô Duệ hiếm thấy về trường học lên lớp. Từ khi, hắn trở thành vận động viên, lại đạt được mấy cái quán quân sau trường học đối với hắn có lên hay không khóa, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thực viên chạch đã cố ý hướng về trường học chào hỏi, hắn cho rằng Tô Duệ huấn luyện làm tên Để Tô Duệ có thể tự nguyện lựa chọn có lên hay không khóa, toàn do chính mình quyết định. Đương nhiên, viên trạch làm như vậy, không phải vì để Tô Duệ có cơ hội lười biếng. Đây là vì để cho hắn có nhiều thời gian hơn huấn luyện, lấy này duy trì trạng thái, mà trường học cũng có thể lý giải, cũng sẽ không yêu cầu hắn đến lên lớp. Thầm Châu Đại học học sinh năng khiếu cũng đều là như vậy, lấy huấn luyện làm chủ, học nghiệp đúng là thứ yếu. Liên ngay cả trường học học sinh năng khiếu đều là như vậy. Chớ nói chi là Tô Duệ đều đã trở thành nghề nghiệp vận động viên, còn có cơ hội gia nhập quốc gia đội, thử hỏi nhân tài như vậy, trường học như thế nào sẽ ép buộc hắn đến lên lớp, hắn mỗi ngày đến lên lớp, trường học đều lo lắng hắn huấn luyện theo không kịp. Có điều, Viên Trạch cùng trường học cũng không biết Tô Duệ cũng chưa hề đem này chút thời gian dùng ở huấn luyện trên, mà là dùng ở những chuyện khác. Nếu để cho Viên Trạch bọn họ biết hắn đem thời gian đều dùng ở chơi game trên, phòng trừng đều sẽ bị tức xấu. Chỉ có điều, Tô Duệ không nói. Bọn họ cũng rất khó biết hắn đang làm gì, chỉ cần thành tích của hắn có thể tiến bộ xuống, sẽ không có người sẽ hoài nghi hắn ở không làm việc đàng hoàng. Vì lẽ đó, hai tháng này đến, hắn cũng chỉ là tình cờ trở về một chuyến trường học báo cái đến, lúc này mới có chút đại dáng vẻ học sinh. Nếu không, sau một quang thời gian, Tô Duệ đều quên chính mình vẫn là một ở trường sinh viên đại học. Sau khi tan lớp, hắn liền trở về ký túc xá một chuyến, cũng rất lâu không có nhìn thấy Vương Đông Húc. vừa về tới ký túc xá Tô Duệ liền nhìn thấy Vương Đông Húc ngồi trước máy vi tính, chính đang vô cùng tập trung vào chơi game, hoặc là nói là một phương diện bị người hành hạ đến chết, đầu người đưa cho hắn đều không hợp mắt. Chơi ạ, ngươi lại trở về. Vương Đông Húc đang nhìn đến hắn sau, lúc này đem chuột mất rồi, chạy tới. Tô Duệ nở nụ cười, nói trò chơi không chơi sao. Tuy rằng trò chơi phi thường trọng yếu, hơn nữa này một ván, ta cũng sắp muốn thắng, nhưng huynh đệ so với trò chơi trọng yếu nhiều, thắng thua liền không trọng yếu, liền để bọn họ thắng lần trước coi như làm làm việc thiện. Vương Đông Húc chẳng biết xấu hổ nói rằng. Tô Duệ rõ ràng nhìn thấy Vương Đông Húc căn cứ, đều phải bị người đánh nổ, nhất định sẽ thua, nhưng hắn cũng không có nói trắng ra. Nói, người ở bên ngoài có phải là có nữ nhân, hiện tại đều vui đến quên cả trời đất. Vương Đông Húc lại nói. Nghe nói, Tô Duệ giải thích, ta đi tham gia thi đấu, ngươi cũng không phải không biết. Đúng nha, ngươi đều bắt được người thứ nhất, có phải là có rất nhiều nữ fans, nếu như có đẹp đẽ nữ fans. Ngươi ngàn vạn không thể ra tay, nhất định phải làm cho ta trước tiên trấn. Vương Đông Húc lại là cười hì hì nói. Tiếp đó, Vương Đông Húc tiếp tục nói, buổi chiều có rảnh rỗi hay không, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Tô Duệ hỏi. Vương Đông Húc nhưng là nói rằng, ngươi đừng hỏi, đi thì biết, nói chung chính là địa phương tốt. Ta nhớ tới lần trước ngươi cũng là từng nói như vậy, kết quả mang ta đi nhận lời mời câu lạc bộ. Hiện tại lại nói như vậy, ngươi cũng sẽ không mang ta đi nhận lời mời chứ. Tô Duệ suy đoan nói, nghe nói, Vương Đông Húc nói, trận này bảo đảm không phải, ta là dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, hơn nữa ta lần trước dẫn ngươi đi câu lạc bộ, cũng không có giới thiệu sai, câu lạc bộ hội trưởng nhiều đẹp đẹ à, ngươi cùng nàng có hay không có sát ra đốm lửa đến. Không có, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế, trong đầu cũng chỉ sẽ trang những này tình tình ái yêu sao. Tô Duệ nguyết một cái, nói, tình tình ái yêu có cái gì không được, có yêu thoải mái, Hozmon mới có phát tiết ý nghĩa. Vương Đông Húc cuối cùng nói rằng, nói chung ngươi buổi chiều đi với ta là được rồi, bảo đảm để ngươi sẽ không hối hận. Xế chiều hôm nay, Tô Duệ cũng không có chuyện làm, bồi Vương Đông Húc đi một chuyến, cũng không có vấn đề gì, liền đáp ứng rồi. Buổi trưa, Tô Duệ cùng Vương Đông Húc ở trường học trong phòng ăn ăn cơm chưa sau. Hai người liền từ trường học xuất phát. Đại khái 40 phút lộ trình, bọn họ đi tới một chỗ. Tô Duệ nhìn bảng hiệu trên viết hải long bốc xin câu lạc bộ môn điếm, hỏi, bốc xin quán. Không sai, ta muốn bắt đầu luyện boxing, có phải là rất khốc? Vương Đông Húc nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đối với boxing có hứng thú, ngươi không phải đáng ghét nhất vận động sao? Lúc này không giống ngày xưa, đó là trôi qua ta, hiện tại ta vô cùng nóng lỏng cho vận động, rèn luyện thân thể mới có thể sống lâu trăm tuổi, hơn nữa ta đã sâu sắc yêu boxing. Vương Đông Húc nghiêm trắng nói. Đối với như vậy chuyện ma quỷ, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút Vương Đông Húc là ôm mục đích gì đến. Đi, đi, ta mang ngươi đi vào, ta là nơi này hội viên. Vương Đông Húc thúc nói. Sau khi đi vào, Tô Duệ phát hiện nhà này bốc xin quán quy mô vẫn là không nhỏ, trang trí cũng không sai, các loại thiết bị cũng phi thường đầy đủ hết, ngược lại tính là một nhà chuyên nghiệp bốc xin quán. Ta đã nói với ngươi, nhà này kỳ tích câu lạc độ người sáng lập, cũng chính là tổng giáo luyện không phải là người bình thường, trải nghiệm của hắn nói ra hủ chết ngươi. Vương Đông Húc vừa đi, vừa nói. Tiếp đó, hắn chỉ vào xa xa chính đang chỉ đạo học viên nam nhân, nói rằng, nơi đó chính đang giảng bài người chính là chỗ này tổng giáo luyện, tên đầy đủ vì là Đồng Hải Long. Tô Duệ nhìn sang, chỉ thấy được một hơn 40 gần 50 tuổi nam nhân, thân thể là rất cường tráng, nhưng đùi phải xem ra có chút không bình thường, tựa hồ quẹ rồi, hành động trên có chút bất tiện. Người cũng chớ xem thường hắn, đã từng hắn chính là một vương, giả là quốc nội bước xin người số 1 Đánh thắng qua rất nhiều nghề nghiệp thi đấu, sau đó đùi phải bị thương mới xuất ngũ, cuối cùng liền mở ra nhà này bốc xin câu lạc bộ, bắt đầu dạy người học bốc Đối với tuyển thủ bốc xin tới nói, đùi phải bị thương, ảnh hưởng đến hành động, đây tuyệt đối là trí mạng, xuất ngũ là lựa chọn duy nhất. Nghe xong cái này đồng hải Long sự tích sau, tô rệ cũng vì là đối phương cảm thấy có chút tiếc hận, nói vậy đối phương xuất ngũ thì, tất nhiên sẽ phi thường thất lạc. Vào lúc này, Vương Đông húc ánh mắt sáng lên, liền trực tiếp chạy đi Để Tô Duệ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là đi theo. Chỉ thấy Vương Đông Húc chạy đến một xuyên quần áo thể thao tóc ngắn nữ sinh bên cạnh, còn hét lớn. Sư tỷ được, ta là tới học bức xin, xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi là vừa tới, nên nhiều chú trọng cơ sở, ngươi hiện tại liền với bọn hắn đồng thời luyện tập đi. Cái này tóc ngắn nữ sinh nói rằng. Vương Đông Húc lập tức trở về nói, được, sư tỉ nói đều là đối với, ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Nghe đến mấy câu này. Tô Duệ thật muốn chửi một câu không biết xấu hổ, nhìn thấy mị nữ, nên cái gì nịnh nọt đều đi ra, cũng không chê buồn ôn. Có điều, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng là chuyện ra sao, cũng đã biết Vương Đông Húc tại sao đột nhiên sẽ đối với bốc xin cảm thấy hứng thú, còn dùng tiền trở thành nơi này hội viên, nguyên lai like đều là cô nữ sinh này. Không trách lười biếng Vương Đông Húc, lại đột nhiên chăm chỉ lên, còn nói mình luyện bốc xin, đây là vì xem mị nữ. chương 78, Đa Quán Ở Vương Đông Húc hiện nay tóc ngắn nữ sinh, tướng mạo không sai, xem như là một đại mỹ nữ. Hơn nữa cái này tóc ngắn nữ sinh xem ra rất tháo vắt dáng vẻ, vừa nhìn chính là thường thường người luyện võ. Vóc người của nàng cũng rất hoàn mỹ, còn có một loại phi thường đặc biệt mỹ lực, này xác thực là nắm giữ hấp dẫn nam nhân tiền vốn. Ở đại đa số thời điểm, Vương Đông Húc chính là một từ đầu đến đuôi trạch nam, nhưng vừa thấy được lời của mỹ nữ, hắn liền ngay lập tức sẽ hóa thành phát, tình động vật, khởi sướng mãnh liệt thế tiến công nhưng chắc chắn sẽ lấy thất bại kết cuộc, phải nói là xưa nay đều chưa thành công qua một lần, nhưng hắn lại ngay lập tức sẽ rời đi mục tiêu kế tiếp. Cứ việc, tô rệ đối với cái này tóc ngắn nữ sinh cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy cô nữ sinh này không thích hợp Vương Đông Húc, hoặc là nói như vậy nữ sinh, hẳn là sẽ không thích Vương Đông Húc. Chỉ có điều, đối với Vương Đông Húc tới nói, thông thường cũng sẽ không chân tâm yêu thích người, chỉ là đối với bất kỳ mỹ nữ, hắn cũng coi ôm hoàn toàn nhiệt tình, coi như thất bại. Hắn cũng sẽ không có bao nhiêu thường tâm, tối đa sẽ đi chơi game phát tiết mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng sẽ không nhiều lo lắng Vương Đông Húc sẽ đơn phương yêu mến thất bại, hơn nữa chuyện như vậy quá mức thông thường, một năm không phát sinh cái mấy chục lần đều là không bình thường. Vào lúc này, Vương Đông Húc mới nhớ tới Tô Duệ, vội vàng nói, đúng rồi, sư tỷ ta còn dẫn theo bằng hưu đến. Tiếp đó, hắn chỉ vào Tô Duệ, nói, hắn cứ gọi Tô Duệ là ta bằng hưu tốt nhất. Đây là ta sư tỷ Đồng Như Nguyệt, danh tự này êm thai chứ. Vương Đông húc lại xoay đầu lại, nói rằng. Tô Duệ gật gật đầu, sau đó nói, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên Tô Duệ. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi đối với bốc xin cũng cảm thấy hứng thú không? Đồng Như Nguyệt nhìn hắn, hỏi. Nghe nói, Tô Duệ không thể làm gì khác hơn là nói rằng, đối với bốc xin thật cảm thấy hứng thú, chỉ là vẫn không có thời gian cùng cơ hội học. Vào lúc này, hắn đương nhiên không thể nói chính mình là bị Vương Đông hút lừa gạt đến. Này tương đương với phá, hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Nếu như người đối với bốc xin cảm thấy hứng thú, có thể tới nơi này, chúng ta nơi này có chuyên nghiệp huấn luyện viên, cũng có thể để cử học viên tham gia nghề nghiệp thi đấu. Đồng Như Nguyệt mới nói, Tô Duệ nghĩ tới đây ra câu lạc độ người sáng lập gọi đồng Hải Long mà cô nữ sinh này gọi đồng Như Nguyệt, tương tự đều là tính đồng, hai người hẳn là có quan hệ, nói không chắc là phụ nữ quan hệ, cái kia nàng cực lực mời hắn gia nhập nơi này cũng là phi thường bình thường. ta sẽ nhắc Hắn như vậy trả lời, đồng như Nguyệt gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, trên bản chất, nàng không tính một đặc biệt sẽ người nói chuyện. Tiếp đó, nàng liền bắt đầu huấn luyện học viên, đều là 10 tuổi khoảng chừng hải tử, dạy bọn họ đánh cơ sở, cùng với kiến thức cơ bản, mà Vương Đông Húc tự nhiên là cùng ở bên cạnh đồng thời luyện tập. Đối với này, Tô Duệ thực sự là không nhìn nổi, một nam tử trưởng thành nhưng là cùng một đám trẻ con đồng thời luyện võ, hơn nữa tư thế còn không sánh được tiểu hài tử, thấy thế nào làm sao quá gì. Đây thực sự là mất mặt, nhưng Vương Đông Húc nhưng là làm không biết mệt. Có điều lấy nhãn lực của hắn, không phải không thừa nhận cái này đồng như nguyện, cũng không phải cái thùng giống, mà là chân chính luyện qua vũ người. Tô Duệ không có luyện qua vũ, nhưng đừng quên hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, còn đem bốc xin sở kỳ hiệu lên tới cấp 3, bây giờ đối với bốc xin cũng hiểu chút đỉnh. Vì lẽ đó, hắn có thể có thể thấy cái này đồng như nguyện cơ sở tốt vô cùng, kiến thức cơ bản là rất tốt, tuyệt đối không phải chỉ học cái tư thế. Nếu như là trước đây Tô Duệ, hay là vẫn đúng là đánh không lại Đồng Như Nguyệt, đương nhiên hiện tại liền không nhất định. Bởi hắn thăng cấp qua boxing sở kỳ hiệu, đối với boxing cũng thật cảm thấy hứng thú, bây giờ nhìn những người khác ở học boxing, cũng không thể giác đến phát chán, cũng có thể nhân cơ hội học tập một hồi. Chỉ là nửa giờ, Vương Đông Húc trước hết không chịu nổi, lui nằm trên mặt đất. Ngươi mất mặt hay không, ngươi nhìn bọn họ đều còn đang luyện, ngươi một đại nam nhân còn thua cho tiểu hài tử. Tô Duệ trôi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn sau. Nói rằng, nghe nói, Vương Đông Húc trận tròn mắt, nói, ngươi đừng nói nói mát, nếu như là người khả năng cũng giống như ta, lại nói, bọn họ là tiểu hải tử, thể trọng khinh tiêu hao ít, ta là người trưởng thành, thể trọng trùng tiêu hao lớn, tự nhiên là trước tiên mệt mỏi. Cái chảy cái cối, lợi hại. Tô Duệ không thể không nói một tán tự. Ngay ở Vương Đông Húc chuẩn bị muốn giảng đạo lý lớn thời điểm, một đám người đột nhiên vọt vào, còn đều ăn mặc thống nhất quần áo, thật giống đều là đạo phủ. Chỉ là đai lưng không giống nhau. Từ đám người này biểu hiện đến xem, sợ là lai giả bất thiện, phòng trừng là đến gây sự. thấy thế, Vương Đông Húc cũng không biết từ khí lực từ nơi nào tới, lập tức bỏ lên, tràn đầy phấn khởi nói rằng, thật giống có trò hay nhìn. Ai là người phụ trách nơi này, đi ra cho ta. Một bên hông cột đai đen người, hướng về phía bên trong hô. Trước Vương Đông Húc nói tới Đồng Hải Long đứng dậy, đi tới gần, nói, ta là, xin mời hỏi các ngươi tới nơi này làm gì. Ta là thiên nhất tê đô quán huấn luyện viên cụ trí thành, ngày hôm nay ta tới nơi này, là muốn hướng về quý quán Thị giáo. Cái này tự xưng vì là cụ chí thành người, nói rằng. Người này âm thanh lớn vô cùng, thật giống là cố ý nói cho tất cả mọi người nghe như thế. Vương Đông Húc một bộ bát quái ngữ khí, nói, hóa ra là đến đá quán, không biết ta hiện tại đi mua hạt dưa có thể tới hay không đến cùng xem cuộc vui. Nghe nói, tô Duệ trận tròn mắt, cái này Vương Đông Húc cũng thật là xem cuộc vui không chê sự tình đại. Thiên Nhất Tae Kwon Do quán, nghe được danh tự này, Tô Duệ cảm thấy có chút quen thuộc, hắn nghĩ đến một lát sau, mới nhớ tới hắn vừa nãy đến thời điểm, liền nhìn thấy danh tự này. Cái này Thiên Nhất Tae Kwon Do quán ngay ở Hải Long xin câu lạc bộ đối diện, ngày hôm nay thật giống mới khai trường, cửa còn bày ra rất nhiều lăng hoa, cái này cũng là hắn vì sao lại chú ý tới dáng vẻ. Xem ra, cái này cụ trí thành là nghị thừa dịp đạo quán mới khai trường, chạy tới nơi này là quán, lấy này dương oai, như vậy là có thể khai hỏa danh tiếng. Chiêu sinh cũng sẽ dễ dàng nhiều, này càng là nói rõ lai giả bất tiện. Cụ vấn luyện viên, chúng ta đều ở nơi này mở cửa tiệm thu đồ đệ, đây chính là duyên phận, vẫn là không muốn tổn thương hòa khí cho thỏa đáng. Đồng Hải Long nói như thế. Cụ Trí Thành nghe nói, xem thường nở nụ cười, nói, ngươi là sợ tổn thương hòa khí, vẫn là sợ bại bởi ta. Nếu như ngươi sợ thua, hiện tại có thể lớn tiếng nói ra, ta sẽ lập tức rời đi. Hắn lại nói. Nghe nói như thế, Đồng Hải Long tức giận, nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng, thật cho là không có ai chỉ đạt được ngươi sao. Cái kia xin ngươi ra tay, chúng ta đến so với một hồi. Cụ Trí Thành càng là trực tiếp nói. Chuyện tới như vậy, Đồng Hải Long không nghĩ ra tay, cũng là không có cách nào, đối phương đều tìm tới cửa, tuyệt đối là không có cách nào dễ dàng, chỉ có thể tiếp thu cái này khiêu chiến. Vì lẽ đó, Đồng Hải Long nói rằng, được, ta hãy cùng ngươi luận bàn một hồi. Đa tạ chỉ giáo, xin mời. Cụ Trí Thành cười đắc ý. Hiện tại kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, như thế nào sẽ không đắc ý. chương 79, anh hùng cứu Mỹ Nhân không được ngược lại bị đánh. Làm đồng Hải Long đáp ứng thi đấu sau, đồng Như Nguyệt nhất thời không nhịn được đi tới. Đồng Như Nguyệt đối với đồng Hải Long, nhẹ giọng nói rằng, ba, ngươi chân bị thương, ta đến cùng hắn đánh. Không thể, để ngươi trên, chẳng phải là khiến người ta chế dễ ngươi về phía sau vừa nhìn, không thể sang bậy. Đồng Hải Long quát lớn nói, cụ trí thành nhìn thấy đồng Như Nguyệt thời điểm. Con mắt chính là sáng ngợi, nhưng nghĩ tới chính sự quan trọng, cũng không có lấy hành động. Rất nhanh, những người khác đều lùi tới mặt sau, đem vị trí giữa trở nên chống không, làm cho bọn họ có thể luận võ. Thiên nhất Tê Cun Đô Quán, cụ chí thành hướng về người thỉnh giáo. Cụ trí thành trước tiên chào một cái, cũng không quên tuyên truyền chính mình Tê Cun Đô Quán. Đồng Hải Long Nhưng là nói rằng, lẫn nhau chỉ giáo. Đối với cao thủ trước tỷ thí, Tô Duệ vẫn không có hiện trường xem qua, đối với này tự nhiên là đại cảm thấy hứng thú. Hắn hết sức chăm chú cuộc tranh tài này. Làm hai người sau khi chảo, liền bắt đầu đánh lên. Vũ đấu, động một cái liền bùng nổ, cụ chí thành trước tiên khởi xướng công kích, chân bị đá rất cao, mà đồng hải long nhưng là lấy tay đón đỡ, sau đó sẽ tìm cơ hội giáng trả. Nhìn một lát sau, Tô Duệ phát hiện đồng hải long bước xin xác thực là rất nhuộn nhuyễn, bất kể là tranh nẽ, đánh lộn hay hoặc là là tiến công, đều làm rất tốt, thời cơ càng là nắm phi thường chuẩn xác, không hổ là quốc nội đã từng người số 1 Sắc thực là có bản lãnh thật sự. Mà cụ trí thành nhưng là vừa vặn ngược lại, học tập tê cun đô hắn, dùng hai chân đánh mạnh, hay cùng mãng phu như thế. Có điều, đối với không hiểu người tới nói, cụ chí thành đấu pháp phi thường soái rất khốc, sắc thực là rất hấp dẫn nữ sinh nhãn cầu, cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy luyện tê cun đô. Tô Duệ phát hiện Đồng Hải Long tuy rằng kinh nghiệm chú đáo, nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn đuổi phải. Đồng Hải Long đuổi phải quẹ rồi, để hắn đang hành động trên có rất nhiều bất tiện. Tránh né lên, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Nếu như là phạm vi nhỏ tránh né, Đồng Hải Long có thể dựa vào linh hoạt nửa người trên tránh thoát đi, nhưng nếu như là phạm vi lớn công kích, bị thương đùi phải liền để hắn không cách nào tránh thoát đi, đây chính là hắn rõ ràng nhất cái hở. Ở đánh một lát sau, Cụ Trí Thành cũng phát hiện điểm này, liền cố ý nắm lấy điểm này, quay về Đồng Hải Long đuổi đánh tới cùng. Đồng Hải Long đùi phải bị thương, thêm trên tuổi đã lớn, thể lực rất nhanh sẽ theo không kịp, mà Cụ Chí Thành nhưng là trẻ tuổi nóng tính. Chính là thể lực tối đủ thời điểm, hai người yêu khuyết thế vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy, cuộc tỷ thí này, kết quả đã nhất định hạ xuống. Đồng Hải Long muốn thua. Nhìn một lát sau, Tô Duệ nói như vậy. Vương Đông Húc vốn còn muốn nói sao có thể có chuyện đó, nhưng lời nói của hắn còn không có nói ra, liền nhìn thấy Đồng Hải Long bị đá ngã trên mặt đất, còn bị Cụ Trí Thành bù đá mấy lần, nhất thời không cách nào đứng lên đến. Nguyên bản, Cụ Trí Thành còn muốn tiếp tục đánh Đồng Hải Long, lòng dạ đầu các hắn căn bản cũng không có nghĩ tới ngừng tay, chỉ là Đồng Như Nguyệt đã chạy tới, để hắn không có cơ hội tiếp tục ra tay mà thôi. Đồng Hải Long nếu thua, hắn làm sao thất bại cho cái này bên trong xem không còn dùng được cái thùng rỗng. Vương Đông Húc khó có thể tin nói rằng, Tô Duệ nhưng là nói rằng, Đồng Hải Long lão, thể lực theo không kịp, thêm vào đuổi phải của hắn lại bị thương, đánh không lại là phi thường bình thường, hơn nữa cái này Cụ Trí Thành cũng là có bản lĩnh thật sự, cũng không phải cái thùng rỗng. Cụ Chí Thành vỗ tay một cái, Nói, cái gọi là bốc xin người số 1 ta xem cũng chỉ đến như thế. Người khinh người quá đáng, ta cùng người đánh. Đồng như Nguyệt căm tức hắn, nói rằng. Nghe nói, cụ trí thành nói, ta không cùng nữ nhân đánh, miễn cho nói ta bắt nạt nữ nhân, lẽ nào lớn như vậy bốc xin quán sẽ không tìm được một biết đánh nhau sao? Người là không dám, vẫn là xem thường nữ nhân. Đồng như Nguyệt từng chữ từng câu nói. Cụ trí thành như như mày, liền muốn đáp ứng, để nữ nhân trước mắt này biết mình lợi hại. có điều Đang lúc này, một người vọt tới, trong miệng còn gọi nói, sư tỷ ta đến giúp ngươi. Chỉ thấy Tô Duệ còn chưa kịp ngăn cản, Vương Đông Húc cũng đã chạy tới, hóa ra là muốn anh hùng cứu Mỹ Nhân, bắt đến Mỹ Nhân hào cảm. Http. Nơi nào đến A Miu A Cẩu? Cụ chí Thành vô cùng xem thường. Lời này để Vương Đông Húc không nhịn được bạo phát, lúc này sông lên trên, chỉ là vẫn không có động thủ, liền bị Cụ Trí Thành một cước đá vào trên ngực, kẽ lăn trên đất, bỏ không đứng lên. Khó ưa. Tô Duệ nhìn thấy Vương Đông Húc sau khi bị thương, bắt đầu tức rồi. Đồng Như Nguyệt thấy Vương Đông Húc bị đá thương sau, càng thêm tức giận, muốn cùng Cụ Trí Thành đánh một trận. Chỉ là, Đồng Như Nguyệt đang muốn tiến lên thì, thân thể nhưng là không tự chủ được lùi về sau, hóa ra là bị Tô Duệ kéo đến mặt sau đi tới. Đứng nàng phía trước, Tô Duệ nói với nàng, để cho ta tới. Ngươi lại là nơi nào đến, dù cho ngươi liền không sợ giống như hắn trên đất quỷ hào sao. Cụ Trí Thành nhìn hắn, châm trọng nói. Tô Duệ con mắt hơi hiếp lại, nói, chỉ cần ngươi có bản linh này, ta không hề lời bán hận, dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao. Nếu ngươi không sợ chết, vậy ngươi liền đến A. Cụ chí Thành đương nhiên sẽ không từ chối, ở đây đánh bại càng nhiều người, mới càng có tên tuổi, mà thiên nhất Tê Đô quán mới sẽ càng thêm hấp dẫn đến học viên. Ngươi được không? Vẫn để cho ta trên đi. Đồng Như Nguyệt Sốt ruột nói rằng, Tô Duệ nói như thế, thử một chút liền biết rồi, để ngươi lên sân khấu. Vàng hưu của ta bị thương há không phải là không có ý nghĩa. Vương Đông húc sở dĩ sẽ lao ra, chính là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không muốn để cho Đồng Như Nguyệt lên sân khấu. Tiếp đó, Tô Duệ không cho Đồng Như Nguyệt có cơ hội ngăn cản, trực tiếp đem kính mắt lấy xuống, sau đó liền đi tới cùng Cụ Trí Thành đánh với. Đến đây đi. hắn ra hiệu Cụ Trí Thành, có thể bắt đầu rồi. Cụ Trí Thành vì sái khốc, một đá bay lại đây, động tác vô cùng tiêu chuẩn, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Tô Duệ lùi về sau một bước liền tách ra. Phải biết Tô Duệ thể năng đã đạt đến 109 điểm, này so với người bình thường cao hơn nhiều. Coi như Cụ Chí Thành là Taekwondo đại đen, nhưng ở thể năng trên, tuyệt đối không thể còn cao hơn hắn, đây là một rõ ràng nhất ưu thế. Mà khác, Tô Duệ ở bắt đầu luận võ trước, cũng đã khởi động cấp 3 boxing sở kỳ hữu, đã từ một không hiểu đánh lộn người, biến thành một am hiểu đánh lộn cao thủ. Nay vừa đến, Cụ Chí Thành thực lực vẫn đúng là không bằng hắn. Mỗi cái phương diện đều không chiếm ưu thế Chỉ là thử mấy lần Tô Duệ liền xác định cụ trí thành đối với hắn Cũng không có uy hiếp Hơn nữa đối phương trò mèo quá hơn nhiều Rất nhiều chiêu thức đều là bên trong xem không còn dùng được Xem ra cực kỳ hoa lệ Nhưng trên thực tế Tác dụng cũng không phải nhiều như vậy Chỉ là gia tăng thể lực tiêu hao Vì lẽ đó Hắn chỉ cần cùng đối phương lấy du đấu Cũng có thể đem cụ trí thành luy nằm nhoài địa Thậm chí đều không cần tiến công Ở tốc độ cùng linh hoạt trên Tô Duệ tuyệt đối nghiền ép cụ Hai người chênh lệch lớn vô cùng, chỉ cần hắn muốn tránh, Cụ Trí Thành là không có cách nào đánh tới hắn. Hơn nữa, hắn cũng muốn thử một chút năng lực tránh nẻ của mình, cũng sẽ không vội vã kết thúc thi đấu, liền lựa chọn cùng Cụ chí Thành du đấu lên. Chương 80, Như Người Mong Muốn Ở Tô Duệ Linh Hoạt đi vị dưới, Cụ Trí Thành căn bản cũng không có biện pháp đánh tới hắn. Cụ Trí Thành lấy điên cuồng tiến công, nhưng đều là làm chuyện vô ích, không phải là bị hắn né tránh, chính là bị đỡ được. Căn bản không có một hồi đối với Tô Duệ tạo thành thương tổn. Nay vừa đến, Cụ chí Thành là càng đánh càng là nén lĩnh giận, nhưng này hỏa khí nhưng là không chỗ phát tiết đi ra, điều này cũng làm cho hắn đánh cho phi thường ớt ức. Ở đánh một trận thời gian sau, Cụ chí Thành khí tức đều trở nên hơi gấp gáp, hắn nói rằng, ngươi chỉ có thể trốn tính là gì nam nhân, có bản lĩnh liền không muốn trốn, cùng ta chính diện đánh một trận. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Duệ hỏi, Cụ chí Thành lúc này nói rằng, đến A, theo ta chính diện đánh không muốn lại trốn. Như người mong muốn. Tô Duệ nói xong, liền vọng tới, đem cụ trí thành sợ hết hồn, vội vàng đá chân trôi qua. Có điều, Tô Duệ dùng tay trái cản lại, sau đó tay phải nắm tay, đột nhiên đánh ra ngoài, tốc độ của hắn quá nhanh, sắp tới cụ trí thành căn bản là không kịp làm ra phản ứng, bụng liền bị trọng quyền bắn trúng. Cụ trí thành bị bắn trúng bụng sau, đầu tiên là lui vài bước, sau đó liền che cái bụng, không tự kìm hãm được quỷ xuống, cuối cùng chỉ có thể trên đất bừng. Liền bò lên khí lực đều không có, một mặt vẻ thống khổ. Không đỡ nổi một đòn. Tô Duệ nhìn cụ Trí Thành, khinh thường nói. Cú đấm này, hắn tuyệt đối là nén giận ra tay, không có nửa điểm lưu lực. Đây là vì giúp vương Đông Húc lấy lại công đạo. Nguyên bản, Tô Duệ cũng không muốn quản việc không đâu, chỉ muốn ở bên cạnh xem cuộc vui. Dù sao hắn cùng Hải Long bốc xin câu lạc bộ không có quan hệ, cũng không bằng đồng Hải Long cùng đồng như Nguyệt. Tự nhiên là sẽ không tùy tiện ra tay rồi, hắn không phải là yêu thích quản việc không đâu người Chỉ là không có biện pháp Vương Đông húc đầu nóng lên liền vào ra còn bị cụ chí thành đá tổn thương Vậy thì để tô Duệ không cách nào khoanh tay đứng nhìn hơn nữa cái này cụ Trí Thành cũng quá kiêu ngạo ỷ vào học têku đô còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ Vậy thì để hắn càng muốn dạy dô đối phương một trận cũng mới có tình cảnh này xét đến cùng vẫn là cái này cụ chí thành quá mức hung hăng cùng không coi ai ra gì mới sẽ có kết quả như thế đến cuối cùng cụíành chỉ có thể lảo nao đi rồi hơn nữa còn là bị người dơ lên đi, hắn mình đã không có khí lực rời đi. Liên như vậy, một trường phong ba, ở Tô Duệ một quyền dưới kết thúc, hơi có chút khó mà tin nổi cùng hí kích hóa. Người ở chỗ này, đều chưa hề nghĩ tới xem ra ngoan ngoan biết điều Tô Duệ, nếu đã biết lợi hại như vậy, một quyền liền đem Tê Cun Đai Đen đánh bác, hơn nữa chính mình một chút việc đều không có. Dù sao, vóc người của hắn xem ra không chán, thậm chí còn có thể nói là gầy yếu, tự nhiên là không sẽ nghĩ tới hắn lực bổ phát sẽ lớn như thế kính mắt của ngươi. Đồng Như Nguyệt đi tới, đem kính mắt cũng dẫn theo lại đây. Tô Duệ tiếp nhận kính mắt, nói rằng, "Cảm ơn. Hẳn là ta đã nói với ngươi cảm tạ mới đúng, cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ." Đồng Như Nguyệt mở miệng nói rằng, "Lần này, nếu không là Tô Duệ hỗ trợ, Hải Long Boxing câu lạc bộ lần này mặt liền ném lớn hơn, nhất định sẽ bị Cụ Chí Thành cho tới danh tiếng hoàn toàn không có, mà hiện tại Tô Duệ đánh bại Cụ Trí Thành, mới cứu lại Hải Long Boxing câu lạc bộ danh dự." Vì lẽ đó, Đồng Như Nguyệt nói cảm ơn, tuyệt đối là chân thành mười phần. người trước đây học được boxing sao? Đồng Như Nguyệt hỏi, nàng phát hiện Tô Duệ đi vị cùng đấu pháp, đều cùng boxing là như thế. Tuy rằng Tô Duệ chưa từng học qua boxing, nhưng hắn nhưng là thăng cấp qua boxing sở kỳ hiệu, chỉ cần sử dụng sở ký hiệu này, trình độ không thể so với nghề nghiệp tuyển thủ boxing kém. Liền, hắn nói rằng, trước đây học được một quang thời gian. Lúc này, khôi phục như cũ đồng Hải Long lại đây nói rằng, xin chào. Ta tên Đồng Hải Long, vừa nãy cảm tạ ngươi ra tay. Xin chào, ta tên Tô Duệ, là Vương Đông Húc Bằng Hữu vừa nãy chỉ là việc nhỏ mà thôi, các ngươi không cần để ở trong lòng. Tô Duệ nói như thế. Đồng Hải Long nhìn hắn, lại nói, cảm ơn các ngươi trận chiến đấu nghĩa giúp đỡ, cái này ân tình, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, Tô Tiên Sinh, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút, không biết ngươi hiện tại mới không tiện. Hiện tại sao? Tô Duệ không biết đối phương muốn làm cái gì. Nhưng nghĩ đến một lát sau, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Cuối cùng, hắn nhìn một chút vương đông húc tình huống, phát hiện cũng không có cái gì quá đáng lo sao, liền cùng Đồng Hải Long đi tới văn phòng. Tiến vào văn phòng sau, Đồng Hải Long đầu tiên là cho Tô Duệ rót một chén trà sau, mới nói nói, không biết người đối với boxing có hứng thú hay không, có nghĩ tới hay không ở boxing nghề này bên trong phát triển. Ý của người là chỉ trở thành tuyển thủ boxing sao? Tô Duệ suy đoan nói. Đồng Hải Long gật gật đầu, nói, đúng. Ta vừa nãy xem ngươi cùng cụ trí thành đánh, dùng chính là boxing, tốc độ của ngươi rất nhanh, lực buộc phát cũng rất mạnh, rất thích hợp luyện boxing, nếu như ngươi trở thành tuyển thủ boxing, nhất định rất có khả năng. Vậy ý của ngươi là để ta gia nhập Hải Long câu lạc bộ sao? Tô Duệ hỏi. Nghe nói, đồng Hải Long trực tiếp nói, không sai, ta nghĩ mời ngươi gia nhập chúng ta, nếu như ngươi gia nhập, ta có thể tận lực cho ngươi tốt nhất huấn luyện điều kiện, hơn nữa ta còn có thể mang ngươi tham gia boxing thi đấu. Để ngươi trở thành một chân chính nghề nghiệp tuyển thủ boxing, ngươi có hứng thú sao? Sau đó, hắn lại bổ sung, đương nhiên đây là cá nhân ta ý tứ, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không đều tốt, trước ngươi giúp ta, ta đều sẽ nhớ tới. Trở thành tuyển thủ boxing, đây là ta trước đây chưa bao giờ ý nghĩ. Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, như nói thật nói, có điều boxing xác thực là một hạng tràn ngập kích thích vận động, khiến người ta rất ngóng trông, ta cũng có chút động lòng, nhưng ta cũng có một chút điều kiện. Đồng Hải Long thấy có cơ hội, lập tức nói rằng, cứ nói đừng ngại, chỉ cần điều kiện của ngươi, ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng. Ta có thể gia nhập Hải Long câu lạc bộ, nhưng ta không hy vọng sẽ phải chịu bất kỳ ràng buộc, thời gian của ta toàn do chính mình sắp xếp. Tô Duệ nói ra quan trọng nhất điều kiện. Nghe nói, Đồng Hải Long nói, không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng. Ở Đồng Hải Long đáp ứng rồi điều kiện thứ nhất sau, chuyện về sau liền đơn giản hơn nhiều, mà sau điều kiện đều là không phải trọng yếu như thế càng là dễ dàng bán song xuôi Trải qua song phương trò chuyện sau, Tô Duệ đáp ứng gia nhập Hải Long Book Sin câu lạc bộ, mà Đồng Hải Long sẽ vì hắn sắp xếp tham gia Book Sin thi đấu, nhưng cần lấy câu lạc bộ danh nghĩa tham gia, Đồng Hải Long sẽ an bài tốt tất cả mọi chuyện, hết thệ thủ tục quy trình, hắn đều sẽ xử lý tốt, mà thi đấu tiền thưởng nhưng là 8 2 phần, Tô Duệ vì là 8, câu lạc bộ vì là 2. Chỉ cần Tô Duệ ở Book Sin trên sông ra danh tiếng, đôi kia Hải Long Book Sin câu lạc bộ mà nói, liền phải nhận được lợi ích khổng lồ. Bởi vậy, Đồng Hải Long mới sẽ chủ động mở ra tiền thưởng 82 phần điều kiện, chính là vì hấp dẫn Tô Duệ gia nhập Hải Long Boxing Câu lạc bộ. Này đối với song phương đều là đôi bên cùng có lợi. Tô Duệ nắm giữ thực lực, mà Đồng Hải Long nhưng là nắm giữ giao thiệp, song phương hợp tác là có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Ở tình huống như vậy, song phương trong lúc đó hiệp thường, liền trở nên phi thường thuận lợi. Chương 81: Cứu vất thế giới mộng. Làm Tô Duệ từ văn phòng đi ra thì Sự tình đã đàm luận được rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn coi như là Hải Long bước xin câu lạc bộ một thành viên, chỉ là không sẽ phải chịu bất kỳ hạn chế. Nói cách khác Tô Duệ lúc nào nghĩ đến, lúc nào muốn đi cũng có thể, toàn bằng tâm tình của hắn, không có ai có thể hạn chế hắn. Mà đồng Hải Long sở dĩ sẽ mở ra như thế điều kiện tốt, chủ yếu vẫn là vừa ý Tô Duệ tiềm lực, chính là tin tưởng hắn trong tương lai biểu hiện, nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng, cho nên mới phải lấy như thế điều kiện tốt đến hấp dẫn hắn gia nhập Đối với tuyển thủ boxing thân phận, đây là Tô Duệ trước đây chưa hề nghĩ tới. Trước lúc này, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới trở thành nghề nghiệp tuyển thủ boxing, thăng cấp boxing sở kỳ hiệu, chỉ có thể để phòng bất chắc mà thôi. Có điều, Tô Duệ cùng Cụ Trí Thành đánh thời điểm, có một phát hiện mới, chính là sự phát hiện này mới để hắn muốn trở thành một nghề nghiệp tuyển thủ boxing. Bởi vì hắn phát hiện luận võ thời điểm, rất dễ dàng tác động khán giả tâm, do đó dễ dàng thu được tín ngưỡng trị. Vừa nãy, khán giả cũng không nhiều. Nhưng một cuộc tỉ thí, nhưng là vì hắn mang đến không ít tín ngưỡng trị, mỗi người kính dân tín ngưỡng trị đều không hề ít, so với cờ vây thi đấu, hoặc là họ ho lờ thi đấu khán giả muốn nhiều rất nhiều. Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, cũng là rõ ràng tại sao này đánh lộn thi đấu, càng dễ dàng thu được tín ngưỡng trị. Chủ yếu là bởi vì đánh lộn thi đấu, dễ dàng khiến người ta tâm tình kích động, mà tâm tình càng là kích động, sản sinh tín ngưỡng trị liền càng nhiều. Bởi vậy, vừa nãy người ở chỗ này không nhiều, nhưng thu hoạch đến tín ngưỡng trị nhưng không ít. Cũng là bởi vì sự phát hiện này, Tô Duệ mới nảy mầm trở thành nghề nghiệp tuyển thủ boxing tâm tư, chỉ cần tham gia boxing thi đấu, cái kia thu được tín ngưỡng trị tất nhiên không ít, nếu như trở thành quyền vương, thì càng không cần lo lắng không có tín ngưỡng đăng giá. Với vạn, Đồng Hải Long vào lúc này mời hắn gia nhập câu lạc bộ, hắn liền thuận Lý Thành Trương đáp ứng rồi. Xét đến cùng, Tô Duệ vẫn là vì tín ngưỡng trị, mới muốn trở thành nghề nghiệp tuyển thủ boxing, mới sẽ muốn tham gia boxing thi đấu, hết thể đều là vì tín ngưỡng trị. Mà Đồng Hải Long có cái này nhân mạch hắn có đường đi có thể để cho Tô Duệ thiếu đi một ít đường vòng, có thể nhanh chóng tham gia nghề nghiệp bước xin thi đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ chọn cùng Đồng Hải Long hợp tác, vì là chính là song thắng. Sau khi ra ngoài, hắn nhìn thấy Vương Đông Húc chính cầm một bình rượu thuốc cười khúc khích, mà Đồng Như Nguyệt nhưng là ở bên cạnh, có điều ánh mắt nhưng là ở văn phòng phương hướng. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Tô Duệ đi tới, nói rằng. Tiếp đó, hắn đối với Đồng Như Nguyệt. Nói rằng, chúng ta đi về trước, lần sau gặp lại. Tạm biệt. Đồng Như Nguyệt cũng cười trả lời. Tiếp đó, Tô Duệ liền lôi kéo Vương Đông Húc rời đi, không phải vậy cũng không biết hắn muốn cười khúc khích bao lâu. Từ bốc xin quán sau khi ra ngoài, hắn thấy Vương Đông Húc vẫn cầm bình thuốc không để xuống, liền nói rằng, không phải là một bình hạ đánh rượu sao. Có cái gì tốt quý giá? Chuyện của tui VN cái này người không biết đâu, này không phải là phổ thông hạ đánh rượu, mà là nữ thần tự mình đưa cho ta hạ đánh rượu. Nàng khẳng định là bị ta chân tâm cảm di chuyển, mới sẽ đưa hạ đánh rượu cho ta, nhất định là như vậy. Nói, Vương Đông Húc lại bắt đầu cười khúc khích lên. Nghe nói, Tô Duệ liền nói rằng, ngươi giúp nàng ra mặt, còn đã chúng đánh, cho ngươi một bình hạ đánh rượu không phải rất nên sao. Ngươi không cũng ra tay rồi, nhưng nàng tại sao không có đưa cho ngươi. Vương Đông Húc đi môi. Tô Duệ bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ta vừa không có bị thương, nàng đưa hạ đánh rượu cho ta làm gì. Ngươi đây là nguy biện. Ngươi đây là đấu kỵ ta có nữ thần đưa hạ đánh rượu, mà ngươi không có. Vương Đông Húc vẫn cứ nói như vậy, để Tô Duệ cũng không thể làm gì. Sau đó, Vương Đông Húc mới nhớ tới trước nghi vấn, hỏi, ngươi lúc nào sẽ bốc xin, còn trở nên lợi hại như vậy. Ta làm sao xưa nay cũng không biết. Chuyện ngươi không biết nhiều làm đấy. Tô Duệ trở về một câu như vậy. Vương Đông Húc lúc này nói rằng, ngươi nói mau không nói, ta liền chạy đi trường học biểu đặt nói ngươi bị tóm. Có một ngày ban đêm, ta chính ngủ. Đột nhiên một lao già xuất hiện ở trước mặt ta, nói ta khung xương kinh ngạc, là luyện võ tài liệu tốt, muốn cho ta trở thành cứu vất thế giới suốt tơ hẹ hỏi ta muốn học võ công gì, ta thuận miệng nói muốn học boxing, sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện ta sẽ boxing. Tô Duệ nghiêm trăng nói, lời này, không khỏi để Vương Đông hút lật lên kinh thường, nói, ngỡ ngẩn mới sẽ tin tưởng lời của người nói. Một lát sau sau, hắn lại nói, cái kia đồng thúc gọi người tiến vào đi làm cái gì. Hắn muốn cho ta gia nhập bốc xin câu lạc bộ. Liên quan với điểm này, Tô Duệ đúng là thành thật trả lời. Nghe vậy, Vương Đông Húc hỏi, vậy ngươi đáp ứng hay chưa? Đáp ứng rồi. Tô Duệ gật gật đầu, nói. Vương Đông Húc nhất thời hương phấn nói, quá tốt rồi, ngươi gia nhập câu lạc bộ, thì tương đương với lại có một thông báo đánh vào kẻ địch bên trong, như vậy ta thì càng có cơ hội. Dọc theo đường đi, Vương Đông Húc đều ở Hưng phấn nói cái liên tục, đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Có điều. Tô Duệ cũng không có đánh vỡ giấc ngộng đẹp của hắn, liền để hắn nói tiếp đi. Sau đó không lâu, Vương Đông húc về trường học, mà Tô Duệ nhưng là đi về nhà, hắn phải đi về xử lý vong điếm công tác. Sau đó một quang thời gian, Tô Duệ sinh hoạt khá là đơn điệu, nhưng rất phong phú, không có thời gian nào có thể lãng phí. Vong điếm đơn đặt hàng, là hắn mỗi ngày đều phải xử lý, này chiếm đi hắn một nửa thời gian. Ngoài ra, Tô Duệ còn muốn trực tiếp anh hùng liên minh cùng cờ vây, này mỗi ngày cũng phải chiếm đi mấy tiếng. Mặt khác còn muốn nhín chút thời gian đến cùng đội hư huấn luyện, cái này cũng là cần mấy tiếng. Tình cờ, hắn còn muốn đi trụ sở huấn luyện, tiếp thu viên chạch sát hoạch, bảo đảm tình trạng của chính mình cũng không có giảm xuống mới được. Nếu như tô rệ tình trạng cơ thể có giảm xuống, thành tích không đạt tiêu chuẩn, viên chạch nhất định sẽ bắt hắn trở lại huấn luyện, nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục tiêu giao ở bên ngoài. Có điều, hắn thể năng vẫn không có giảm xuống, còn có tăng lên, tự nhiên là không cần lo lắng sát hoạch sẽ không đạt tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, Viên Trạch sát hạch đối với Tô Duệ tới nói, liền là phi thường chuyện đơn giản, để Viên Trạch cũng không có cớ đem hắn ở lại trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Tô Duệ liền như vậy bận rộn sinh hoạt sau một thời gian ngắn, lại đi máy bay rời đi Thẩm Châu thị. Hiện tại, hắn là muốn cùng kỳ tích chiến đội người, đi tham gia mùa hạ thi đấu quý sau thi đấu, tranh cấp cuối cùng thứ tự, mà lần này cũng chỉ có 8 chi đội ngũ thi đấu. Cứ việc kỳ tích chiến đội ở thường quy thi đấu bên trong thu được bảng tổng sắp người thứ nhất, nhưng không có nghĩa là chính là mùa hạ thi đấu quán quân, nếu như muốn trở thành quán quân, bắt được tiền thưởng, còn cần ở quý sau thi đấu đánh bại đối thủ của hắn mới được. Đối với Tô Duệ tới nói, tiền thưởng đúng là thứ yếu, khen chốt chính là cái này quý sau thi đấu có rất nhiều khán giả, nhân khí là phi thường cao. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn ở quý sau thi đấu bên trong biểu hiện ưu việt, nhất định sẽ vì chính mình hấp dẫn đến càng nhiều fans, từ đó thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng trị. Nay vừa đến, quý sau thi đấu đối với Tô Duệ tới nói Liên là phi thường trọng yếu thi đấu, quan hệ này đến hắn có thể hay không thu được tín ngưỡng trị. chương 82, ba cái điều kiện. Đối với này quý sau thi đấu, Tô Duệ tự tin cũng không phải rất lớn. Dù sao, thăng cấp quý sau thi đấu đội ngũ, đều là đội mạnh, tuyển thủ đều là quốc nội hàng đầu một nhóm. Mà kỳ tích chiến đội tuyển thủ, ngoại trừ Tô Duệ bên ngoài, cái khác cách hàng đầu tuyển thủ vẫn có một điểm chinh lệch này toàn thể liền nhược không ít. Ở thương quy thi đấu. Kỳ tích chiến đội chủ yếu là dựa vào Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, cùng với thắng vì đánh bất ngờ đấu pháp, mới may mắn thu được bảng tổng sắp đệ nhất. Bây giờ, trải qua 10 ngày điều chỉnh, mỗi cái câu lạc bộ khẳng định đối với kỳ tích chiến đội, lập ra độ công kích đấu pháp. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội còn muốn dựa vào thắng vì đánh bất ngờ chiến thuật, đánh tới cuối cùng, cơ bản là không thể. Loại này kỳ tích là rất khó lại phục chế đi ra. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn giúp kỳ tích chiến đội bắt được cuối cùng quán quân, trên căn bản không thể nào làm được. Thuống chi, kỳ tích chiến đội đi tới hôm nay, đã là đến không dễ, mỗi cái thành viên đối với hắn cũng đã phi thường hài lòng, cũng không có cái gì đấu trí. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ muốn lại sáng tạo kỳ tích, thì càng là không hề hy vọng. Anh hùng liên minh, chung quy là đoàn đội trò chơi, mà không phải cá nhân điện tử thi đấu, chỉ dựa vào một người là không có cách nào đi tới cuối cùng. Bởi vậy, Tô Duệ không phải không thừa nhận lần này quý sau thi đấu bắt được quán quân hy vọng không lớn, thậm chí có thể nói là hảo không cơ hội. Chỉ có điều, dù cho hy vọng lại nhỏ bé Hắn cũng sẽ tận lực làm được tốt nhất Chỉ cầu không để lại tiết nối Quả nhiên, ở quý sau thi đấu vừa bắt đầu Kỳ tích chiến đội ở ván đầu tiên liền thất lợi Tình huống rất không thể lạc quan Sau đó, Tô Duệ là đem hết toàn lực đi đánh Mới để kỳ tích chiến đội có thể thăng cấp Nhưng là càng đánh đến mặt sau Liền càng là khó khăn May là chính là Hắn không chịu thua tinh thần Vẫn là cảm hóa đội hữu Để cho cũng theo bính lên Cứ như vậy Kỳ tích chiến đội hoàn thành công thắng mấy hiệp, cuối cùng còn đi tới trận chung kết, lại là khiến người ta rất là bất ngờ kết quả. Có điều, ở trận chung kết thời điểm, kỳ tích chiến đội lần thứ 2 gặp phải di chiến đội, mà lần này đối phương chủ lực đi rừng đã trở về, thực lực tổng hợp so với trước muốn tăng lên rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, kỳ tích chiến đội tự nhiên là không thể lại sáng tạo kỳ tích, cuối cùng thua ở di chiến đội trong tay. Di chiến đội trở thành cuối cùng quán quân, mà kỳ tích chiến đội nhưng là trở thành á quân. 3 triệu tiền thưởng là không lấy được, có điều, 1.600.000 ngàn á quân tiền thưởng cũng coi như là không sai, thu hoạch này vẫn là rất phong phú. Dù sao, trước lúc này, đại gia đều chưa hề nghĩ tới có thể thăng cấp quý sau thi đấu, chớ nói chi là bắt được gà quân, này đã là phi thường kết quả không tệ, là kỳ tích chiến đội trước không dám xa nghĩ tới mục tiêu. Dựa theo kỳ tích câu lạc bộ cùng thành viên ước định, này 1.600.000 tiền thưởng, trong đó 3 phần 10 sẽ bị câu lạc bộ lấy đi, mà còn lại 7 phần 10 nhưng là do chiến đội chia đều. Chuyện này ý nghĩa là kỳ tích chiến đội 5 người, có thể bắt được 112 vạn, mỗi người có thể phân đến 22 4 vạn, ở chụp thuế sau cũng có gần 18 vạn. Thêm vào Giang Huyền Ảnh trước đưa cho tiền thưởng, mỗi cái thành viên đều không khác mấy có thể bắt được 200.000 nguyên, mà Tô Duệ nhưng là càng nhiều một chút, có thể bắt được 23 vạn nguyên. Ở lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đón lấy kỳ tích chiến đội muốn nên tiếp chính là thế giới tổng trận chung kết toàn quốc khu tuyển chọn thi đấu phải tiếp tục cùng quốc nội đội mạnh cạnh tranh, từ bên trong thu được tham gia thế giới tổng trận chung kết tư cách. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Huyền Ảnh liền mang đội trở về Thẩm Châu thị. Trở lại Thẩm Châu thị sau, Giang Huyền Ảnh liền đơn độc tìm Tô Duệ nói chuyện, không cần đoán, hắn đều biết là vì hợp đồng sự tình. Dù sao, lúc đó hắn đã nói, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại cho nàng trả lời chắc chắn, bây giờ thi đấu kết thúc, hắn cũng có thể đưa ra một trả lời chắc chắn. Bởi vậy, Tô Duệ không có chỗ tránh trực tiếp cùng Giang Huyền Ảnh đi tới văn phòng. Ngươi cân nhắc xong chưa? Giang Huyền Ảnh hỏi. Tô Duy nói, ngươi là chỉ chuyển chính thức hợp đồng sự tình sao? Đúng thế. Giang Huyền Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, ta biết khoảng thời gian này có rất nhiều câu lạc bộ đều ở liên hệ ngươi, muốn mời ngươi gia nhập bọn họ chiến đội, vì thế mở ra rất nhiều hậu đãi điều kiện. Ngưng một chút, Giang Huyền Ảnh tiếp tục nói, so sánh cái khác câu lạc bộ, kỳ tích thực lực tổng hợp xác thực là có chút chiến nếu như gia nhập cái khác câu lạc bộ hay là ngươi sẽ có càng tốt hơn phát triển, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, ngươi muốn cái gì điều kiện, hiện tại có thể đề chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng có thể tận lực đáp ứng. Xác thực, có rất nhiều câu lạc bộ đều liên lạc qua ta, có điều ta đều từ chối, ta vẫn là yêu thích không khí nơi này, đi cái khác câu lạc bộ, hay là ta sẽ không quen. Tô Duệ nói như thế. Tiếp đó, hắn lại nói, ta đã nghi kỹ, ta có thể lưu lại, nhưng có mấy cái điều kiện. Ngươi nói, Giang Huyền Ảnh nói rằng, Tô Duệ thu dọn một hồi lời giải thích sau, mới nói nói, số 1, ta không ký chính thức bất kỳ hợp đồng, bởi vì ta không muốn bị một giấy hợp đồng ràng buộc, hợp đồng đối với ta mà nói, là một loại ràng buộc, đối với câu lạc bộ tới nói, tương tự cũng là như thế. Xác thực, nếu như hắn cùng câu lạc bộ ký hợp đồng, nhưng hắn trình độ đuôi bước, câu lạc bộ muốn giải ước cũng cần trả giá tiền bồi thường, mà muốn hàng đãi ngộ cùng phúc lợi, có hợp đồng cột cũng rất khó làm được. Chuyện này đối với thành viên cùng câu lạc bộ đều là một loại giàn buộc, chỉ có điều phải căn cứ tình huống thực tế mà biến. Đối với cái điều kiện này, Giang Huyền Ảnh không có từ chối, cũng không có đáp ứng, mà là để hắn nói tiếp. Liền, Tô Duệ tiếp tục nói, thứ hai, chỉ cần ta tham gia thi đấu, ta muốn tiền thưởng một nửa, còn lại mới do câu lạc bộ cùng những đội viên khắc phân, đệ tam, thời gian của ta do chính ta sắp xếp, liền này ba cái điều kiện, ngươi có thể đáp ứng không? Đương nhiên ta sẽ không cần bất kỳ tiền lương, chỉ cần một nửa thi đấu tiền thưởng, nếu như ngươi cảm thấy ta ở thi đấu bên trong không có phát huy ra tác dụng thực tế, ngươi có thể bất cứ lúc nào ngưng hẳn hợp tác, mà ta cũng sẽ rời đi, ngươi cảm thấy bất kỳ. hắn bổ sung một câu nói như vậy sau. Đang nghe này mấy cái điều kiện sau, Giang Huyền Ảnh rơi vào trầm mặc, đang suy tư trong đó lợi và hại. Lấy tô duệ trình độ, thêm vào cái khác câu lạc bộ, chí ít là có thể bắt được tiền lương 10 vạn, cộng thêm cái khác đãi ngộ, này không thành vấn đề Mà hiện tại Tô Duệ chủ động đưa ra không muốn bất kỳ tiền lương, cũng chỉ nắm thi đấu tiền thưởng, tuy rằng phải đi một nửa, nhưng đối với câu lạc bộ tới nói, cũng không phải là không thể đáp ứng. So sánh với đó, câu lạc bộ trái lại còn chiếm tiện nghi, trừ phi có thể liên tục bắt được quán quân, nếu không, chịu thiệt một phương sẽ không là câu lạc bộ. Đương nhiên, cái điều kiện này nhìn như đối với những khác đội hưu không công bằng, nhưng không có Tô Duệ, cũng không có hy vọng đoạt quan, chớ nói chi là là tiền thưởng. Nếu như nghĩ như vậy, cũng không có cái gì không công bằng, biết lắm khổ nhiều mới là công bình chân chính. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ mặt sau hai cái điều kiện, Giang Huyền Ảnh đều cảm thấy có thể đáp ứng, nhưng chỉ có điều kiện thứ nhất, nhưng là làm cho nàng rất khó đồng ý. chương 83, đặt thành đầu lươi thỏa thuận. Tô Duệ đưa ra không ký hợp đồng điều kiện, để Giang Huyền Ảnh rơi vào làm khó dễ. Hợp đồng, là đối với song phương cộng đồng giang buộc, để song phương có thể tin tưởng lẫn nhau yếu tố đầu tiên. Nếu như không có hợp đồng ràng buộc, Cái kia Tô Duệ liền có thể bất cứ lúc nào rời đi câu lạc bộ, chuyển đầu đối thủ của hắn, này chính là Giang Huyền Ảnh lo lắng. Đương nhiên coi như có hợp đồng, Tô Duệ muốn đi, vẫn là có thể đi, chỉ là cần thanh toán chuyển nhuận phí, cùng với phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chuyện này đối với câu lạc bộ cũng là một loại bồi thường. Cùng lý, nếu như câu lạc bộ không muốn tiếp tục hợp tác với hắn, tương tự muốn thanh toán tiền bồi thường, này cũng tương tự là một loại bảo vệ. Nguyên nhân chính là như vậy, một giấy hợp đồng vừa là ràng buộc cũng là đối với song phương lợi ích một loại bảo vệ. Chỉ là Tô Duệ không muốn đi bình thường đường, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, nguyên bản liền không đáp lời người thường như thế, dùng một giấy hợp đồng để giảng buộc chính mình, đây là to lớn nhất lãng phí. Chỉ có điều Giang Huyền Ảnh làm hội trưởng, nhất định phải vì là câu lạc bộ cân nhắc, hợp đồng đối với nàng là phi thường trọng yếu, không có hợp đồng, cái kia sẽ không có bảo đảm. Giang Huyền Ảnh rơi vào trầm mặt suy nghĩ, mà Tô Duệ cũng vẫn không có mở ra khẩu, sẽ chờ quyết định của nàng. Đối với hắn mà nói, mặt sau hai cái điều kiện đều có chỗ thương lượng, hắn có thể làm ra một ít ngược bộ, nhưng điều kiện thứ nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không ngược bộ. Nếu như này ba cái điều kiện, Giang Huyền Ảnh không đồng ý, cái kia Tô Duệ liền có thể rời đi kỳ tích câu lạc bộ, hoặc là sẽ gia nhập cái khác câu lạc bộ. Đương nhiên, nếu như cái khác câu lạc bộ đồng dạng không đáp ứng cái điều kiện này, hắn đồng dạng sẽ không thay đổi chủ ý, có lẽ sẽ lùi lại từ đây điện tử thi đấu, lại có lẽ sẽ tìm một ít cùng chung chí hướng người. Sáng tạo tân chiến đội, này đều là có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người vẫn trầm mặt không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Giang Huyền Ảnh rốt cục mở miệng, nói, liên quan với ngươi ba cái điều kiện, ta có thể đáp ứng. Ta rất bất ngờ, nguyên bản ta cho rằng ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tô Duệ không có đùa giỡn, hắn cho rằng coi như nàng sẽ đáp ứng, cũng sẽ đưa ra một ít điều kiện, nhưng chưa hề nghĩ tới nàng sẽ như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi. Giang Huyền Ảnh nói, nếu như ta không đáp ứng Ngươi liền sẽ rời đi, không phải sao? Có thể nói như vậy. Tô Duệ không có ẩn dấu, rất thẳng thắn thừa nhận. Tiếp đó, hắn nói rằng, hiện tại ngươi đáp ứng rồi, ta thì sẽ không rời đi, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không đổi ta đi, ta sẽ vẫn ở lại chỗ này. Chỉ hy vọng như thế. Giang huyền ảnh hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm, ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Đối với Tô Duệ điều kiện, hay là cái khác câu lạc bộ cũng không thể sẽ đáp ứng. Chuyện này đối với câu lạc bộ là không có bất kỳ bảo đảm, rất có thể nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến, cuối cùng nhưng là bị đối thủ đào đi, tiền kỳ đầu tư toàn bộ phó chư nước chạy. Vì lẽ đó, cái điều kiện này đối với câu lạc bộ tới nói, cơ bản là không thể sẽ đồng ý. Chỉ có điều, kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ xác thực rất cần tô duệ, cùng cái khác câu lạc bộ không giống nhau, kỳ tích câu lạc bộ vẫn thiếu hụt cường lực tuyển thủ, dẫn đến chưa bao giờ ở trọng yếu thi đấu bên trong thu được thứ tự qua Mà Tô Duệ xuất hiện, nhưng là thay đổi kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ phát triển quy tích, một tay sáng tạo ra khó mà tin nổi thành tích. Vì lẽ đó, Giang Huyền Ảnh biết kỳ tích câu lạc bộ cần Tô Duệ, chỉ có hắn lưu lại, mới có hy vọng có thể làm được càng thành tích cao. Phản chi, nhưng là tiếp tục chấm luân xuống, cuối cùng mai danh nhận tích. Kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ đối với Giang Huyền Ảnh tới nói, ký thác chính là giấc mơ, đây là nàng ham muốn, mà không phải kiếm tiền công cụ. Bởi vậy, ở một ít chuyên trên Nàng có thể làm ra một ít ngược bộ, mà không phải vì lợi ích, mà đem người mới chặn ở bên ngoài. Vì lẽ đó, Giang Huyền Ảnh sẽ đáp ứng Tô Duệ điều kiện, cũng là không có gì lạ. Từ kỳ tích câu lạc bộ sau khi ra ngoài, Tô Duệ quay đầu lại nhìn một chút, sau đó tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện ra nụ cười nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này đến vấn đề, rốt cục được giải quyết. Vì chuyện này, Tô Duệ nhưng là phiền não rồi rất lâu, cũng không biết kinh qua bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ sau. Hắn mới nghĩ ra mấy cái điều kiện Nguyên bản, hắn còn lo lắng Giang huyền ảnh sẽ không đồng ý Còn đang suy nghĩ đường phía sau nên đi như thế nào Anh hùng liên minh Đối với Tô Duệ tới nói Không đơn thuần là một chuyện đơn giản nghiệp Càng là phát triển nhân sinh máy sửa chữa trọng yếu phương thức một trong Tuyệt không thể thiếu chí ít tạm thời tới nói là như vậy Bởi vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ Hắn là không sẽ chọn lui ra anh hùng liên minh Chỉ có điều anh hùng liên minh thuộc về đoàn đội trò chơi Muốn làm một độc hành hiệp là rất khó phát triển lên, này nhất định phải dựa vào một đoàn đội. Nếu như Giang Huyền Ảnh không đồng ý, cái kia tô Duệ chỉ có thể rời đi, lại nghĩ ở anh hùng liên minh phát triển lên, liền cần đi tới rất nhiều đường, tiêu hao rất nhiều thời gian, mà thời gian đối với hắn mà nói, quá mức quý giá. Bởi vậy, ở trước hôm nay, hắn vẫn là vẫn lo lắng Giang Huyền Ảnh sẽ không đồng ý, để hắn chỉ có thể lựa chọn cái khắc càng khó khăn phương hướng. May là chính là, Giang Huyền Ảnh đáp ứng rồi, đồng thời không có nói ra bất kỳ điều kiện gì. Điều này làm cho Tô Duệ quá nhiễu, lập tức được hiểu rõ quyết, lại cũng không cần phiền não rồi. Thời gian dài như vậy đến, Tô Duệ rốt cục hiếm thấy có nhàn nhã một ngày. Bởi tham gia thi đấu quan hệ, hắn bay tới bay lui, dẫn đến đã rất ít cơ hội ở nhà ăn cơm, càng thiếu cơ hội làm cơm cho Lâm Thi ý cùng Hạ Di Tình. Đối với này, Hạ dĩ Tình đã là nhớ mãi không quên, không biết có cỡ nào muốn ăn hắn làm cơm giang trứng. Ở sáng sớm thời điểm, nàng càng là nói rằng, ta gậy, ngươi biết không? ta biết Tô Duệ chỉ có thể như vậy trả lời. Hạ dĩ tình nhắc nhở đã là phi thường rõ ràng, hắn tự nhiên không thể đoán không được, không phải là muốn ăn hắn làm cơm giang trứng. Vì lẽ đó, Tô Duệ ngày hôm nay chuẩn bị tự mình xuống bếp, làm một trận mỹ thực đi ra, làm cho nàng thỏa mãn. Chỉ có điều, hắn cũng không chuẩn bị làm cơm giang trứng, đều ăn lâu như vậy cơm giang trứng, coi như cho dù tốt ăn, cũng không có mới mẹ cảm. Bởi vậy, Tô Duệ chuẩn bị làm cái khác món ăn, mà làm cái gì, hắn cũng đã nghĩ kỹ Hạ dĩ tình sở dĩ yêu thích hắn làm cơm giang trứng, nguyên nhân chính là hắn thăng cấp cơm giang trứng sở kỳ Hữu mới có thể làm ra vô cùng mỹ vị cơm giang trứng, mà cái khác món ăn không có thăng qua cấp, làm được tự nhiên là rất phổ thông. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ phải tiếp tục thăng cấp tân món ăn, đẳng cấp thăng cao hơn một chút, bảo đảm Hạ dĩ tình vẫn sẽ thực tùy bếp vị. Cho tới thăng cấp món gì thức, hắn cũng đã nghi kỹ. Nếu như thăng cấp toàn bộ đầu bếp đẳng cấp, vậy cần rất nhiều tín ngưỡng trị. Mà Tô Duệ hiện nay còn không muốn như thế lãng phí tín ngưỡng trị, cũng chỉ có thể thăng cấp đơn độc một món ăn phẩm. Cuối cùng, hắn quyết định thăng cấp một loại kiểu quảng món ăn phẩm. Thời điểm trước kia, Tô Tiêu thường thường làm cho hắn ăn, mà rời khỏi nhà hương sau, đã rất ít cơ hội ăn được. Điều này làm cho hắn một luôn nhớ mãi không quên. Chính là nhớ mãi không quên, Tô Duệ mới sẽ ngay lập tức đã nghị đến làm cái này món ăn phẩm, thỏa mãn một hồi chính mình nho nhỏ nguyện vọng, cũng là một cái mị sự tình. Chương 84 Kiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm Tô Duệ muốn làm món ăn phẩm, chính là kiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm, một loại rất thông thường mỹ thực. Kiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm là dùng lạp sườn, găng ruột, thịt khô, thịt khô bính, tịch vị thịt, hành thái hoặc rau thơm vì là nguyên liệu chế tắc mà thành mỹ thực. Loại này bảo tử cơm không có cố định khẩu vị, có thể căn cứ không giống khẩu vị người, làm ra mùi vi bất đồng, tỉ như làm thành ma cay, thơm ngọt, cũng có thể thêm ế eh hát tiên. Căn cứ không giống địa phương Liên có sự khác biệt khẩu vị bảo tử cơm, kỳ biến hóa là phi thường đa dạng, có thể thỏa mãn khẩu vị không giống nhau người. Tô Duệ cảm thấy Lâm Thi Ý cùng Hạ Dĩ tình đều sẽ thích loại này bảo tử cơm, đương nhiên tiền đề là hắn làm tốt làm ăn. Có hay không thăng cấp tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm sợ kỳ dị? Cần tiêu hao 10 điểm tín ngưỡng trị. Ở điểm thăng cấp sau, Tô Duệ phát hiện tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm sợ kỳ cần thiết tín ngưỡng trị, cùng cơm rang trứng đều là giống nhau, hay là đều chỉ tính là một loại món ăn phẩm? Cung Liễn cần như thế nhiều tín ngưỡng trị. Trải qua liên tục thăng cấp sau, hắn trực tiếp đem tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm thăng cấp đến tầng cấp, cùng cơm rang trứng như thế đẳng cấp. Đồng dạng đẳng cấp, Tô Duệ tin tưởng tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm cũng có thể cùng cơm rang trứng như thế, làm được đồng dạng vô cùng mỹ vị, đủ khiến người yêu thích. Có điều, sau đó hắn suy nghĩ một chút, muốn cho Lâm Thi Ý cùng Hạ Dĩ tỉnh vui mừng lớn hơn, hắn lại tiêu tốn 5 vạn điểm tín ngưỡng trị, đem sợ kỳ thăng cấp đến 9 cấp. 9 cấp kỹ có thể làm ra đến bảo tử cơm, nên có thể để người ta ăn được muốn ngừng mà không được, sâu sắc mê mẩn. Đối với này, Tô Duệ rất chờ mong lâm thi ý cùng Hạ Di tình ăn được thời điểm, sẽ có ra sao vẻ mặt, nên rất yêu thích đi. tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm cần nguyên liệu, hắn đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đều là thông thường nguyên liệu, cũng không có cái gì đặc thủ, xem ra chính là rất phổ thông bảo tử cơm. Có điều, ở Tô Duệ sử dụng 9 cấp kỹ có thể làm ra đến bảo tử cơm, lại đơn giản vật liệu cũng sẽ trở nên không tầm thường. Tốn không ít thời gian sau, hắn rốt cục làm tốt, chỉ là Hạ Di Tình hiện tại vẫn không co tan tầm, hắn liền tạm thời trước tiên giữ ấm, chờ nàng trở lại sau, đại gia cùng nhau nửa ăn. Đại khái sau mười mấy phút, Hạ dĩ Tình liền xuống ban trở về. Sắp tới, nàng nhìn thấy Tô Duệ ở trong phòng bếp, liền hỏi, ngày hôm nay là người tự mình làm cơm sao? Là ta làm. Tô Duệ gật đầu cười. Quá tốt rồi, đều sắp thèm chết ta rồi. Hạ Di Tình kinh hỉ nói rằng, Tiếp đó, nàng liền chạy đi lâm thi ý gian phòng, gọi nàng đi ra cùng nhau ăn cơm. Làm hạ dĩ tỉnh cùng lâm thi ý đi ra thì, Tô Duệ đã đem ba cái bảo tử cơm lấy ra, bưng đến trên bàn. Sau khi thấy, hạ dĩ tỉnh lại hỏi, là cơm giang trứng sao? Không phải nha. Tô Duệ trả lời một câu. Nghe nói, hạ dĩ tỉnh lập tức thất vọng rồi, thân thể thật giống lập tức vô lực lên. Tối đầu Vũ Dũ nói, nguyên lai không phải cơm giang trứng A, ta cao hứng hụt. Bởi vì nàng biết Tô Duệ chỉ là làm cơm rang trứng làm được ăn cực kỳ ngon, cái khác món ăn, chỉ có thể coi là rất phổ thông, căn bản cũng không có như vậy dụ. Người, cái này cũng là nàng tại sao nghe được không phải cơm rang trứng sau, sẽ như vậy thất vọng. Ta nghĩ ngươi trước tiên thử một chút, hay là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Duệ nở nụ cười, nói rằng, hạ dĩ tình gật gật đầu, nhưng vẫn là không nhắc lên được tinh thần đến. Không có cách nào, nàng có thật dài một quang thời gian không có ăn được Tô Duệ làm cơm rang trứng. Nguyên bản tối hôm nay có thể ăn được, kết quả phát hiện là công dạ chẳng, vẫn không thể tỏa nguyện. Loại này thất bại cảm, xác thực là khiến người ta rất khó tiếp thu lại đây, còn lâm thi y đúng là cũng không nói gì. Có điều, làm hạ dĩ tình mang theo thất vọng mở ra bảo nắp thì, nhiệt khí lập tức tản đi đi ra, mà nương theo nhiệt khí chính là một loại cơm hương, làm cho nàng nghe ngóng không khỏi bông cảm thấy phân chấn. Thương quá, đây là cái gì cơm? Nàng không nhịn được sâu sắc ngửi một cái. Tô Duệ cười trả lời. Đây là chính tông tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm. Ta ăn qua thật nhiều thứ kiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm. Nhưng chưa từng có người qua thơm như vậy bảo tử cơm, người là làm thế nào đi ra. Hạ dĩ tình một bên người, vừa nói. Đối với này, Tô Duệ cười cận, nói, đây là để tâm làm, vì lẽ đó đặc biệt hương. Nghe nói, Hạ dĩ tình lường hắn một cái, đối với câu trả lời này, có chút bất mãn. Tô Duệ đưa cho chiếc đua cùng thi canh cho các nàng, nói, các ngươi mau nếm thử. Xem có thể hay không để cho các người yêu thích. Hiện tại ta cũng không cần ăn, chỉ cần mùi thơm này, ta biết đây nhất định sẽ ăn rất ngon. Hạ Dĩ Tình phi thường chắc chắc nói rằng, khi nàng ăn một miếng sau, liền sâu sắc mê muội trong đó mùi vị. Một lúc lâu, Hạ Dĩ Tình mới dơ ngón tay cái lên, khen, ở không ăn trước, ta liền biết ăn thật ngon, nhưng ăn sau khi, mới phát hiện ta đưa ra đánh giá quá thấp, vừa xa ta trước tưởng tượng, quá tuyệt. Người yêu thích là tốt rồi. Tô Duệ thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó, hắn hỏi Lâm Thi Ý, ngươi thích hắn sao? Hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Lâm Thi Ý không nói gì, chỉ là gật gật đầu, mà này đã đủ để biểu đạt ý của nàng. Nay vừa đến, Tô Duệ đã biết đủ, cuối cùng cũng coi như là không có bổng phí tâm cơ, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, hiện tại đều đang giá. Ngươi xem ta không có lửa ngươi đi, hiện tại còn muốn ăn cơm ràng trứng sao. Hắn cười cận, lại mở miệng nói rằng. Nghe nói, Hạ Dĩ Tình vừa ăn, vừa nói. Cơm giang trứng hay là muốn ăn, có điều đó là sau đó ăn nữa, mà hiện tại ta muốn ăn nhất chính là cái này bảo tử cơm. Một lát sau sau, nàng mang theo bất măn nói, ngươi sẽ làm tốt như vậy ăn bảo tử cơm, trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi từng làm, ngươi đây là ở dấu làm của riêng, ngươi biết đây là rất không đạo đức sự tình, ta muốn trừng phạt ngươi. Trừng phạt ta, cái gì trừng phạt? Tô Duệ nghe được mơ mơ hồ hồ. Hạ dĩ tình nghĩ đến một lát sau, ta muốn phạt ngươi làm một tuần bảo tử cơm, không là làm một tháng, sau đó dưới một tháng ăn nữa cơm rang trứng. Ăn một tháng, ngươi sẽ không chán sao?" Tô Duệ hỏi. Nghe nói, Hạ Dĩ tình nhưng là nói rằng, ăn ngon như vậy, một ngày ba đốn, liên tục ăn một năm, ta đều sẽ không chán, chỉ là chỉ là một tháng mà thôi, đáng là gì? "Được, vậy ngươi liền ăn một tháng bảo tử cơm, nếu như ta làm ra cái khác ăn ngon, liền không cho ngươi ăn." Tô Duệ nói như thế. "Ngươi dám?" Hạ Dĩ tỉnh vội la lên, "Nếu như ngươi ăn một mình ta liền tiếp tục phạt ngươi. Bên cạnh Lâm Thi ý nghe đối thoại của bọn họ, không khỏi nở nụ cười, chỉ là túi đầu nàng, cũng không có để bọn họ phát hiện mà thôi. Làm sau khi cơm nước xong, Hạ Di Tình nằm ở phòng khách trên ghế salon, trong miệng nhắc tới, cái bụng quá chịu đựng Người ăn quá nhiều. Tô Duệ nói như thế. Phải biết, hắn làm bảo tử cơm, phân lượng là phi thường đại, đầy đủ một nam tử trưởng thành ăn, mà Hạ Di Tình lượng cơm ăn vốn cũng không lớn, nhưng vẫn cứ đem toàn bộ bảo tử cơm đều nuốt vào tự nhiên sẽ cảm thấy chịu đựng Nghe được Tô Duệ sau, hạ dĩ tỉnh từ trên ghế sa lông ngồi dậy đến, rất là nói thật, học đệ, học tỷ muốn dạy ngươi một cái đạo lý, tuyệt đối không thể nói nữ sinh ăn quá nhiều, đây là một loại không lễ phép, cũng là đối với nữ sinh to lớn nhất thương tổn. Được rồi, là ta sai rồi, ta phải nói là ta làm quá nhiều. Tô Duệ lúc này đổi giọng Ngay vậy, hạ dĩ tỉnh thỏa mãn gật gật đầu, nói, này là được rồi, lãng phí là đáng hẹn. Vì lẽ đó ta mới cố hết sức toàn bộ ăn. Tô Duệ nhún vai một cái, biểu thị nữ nhân cũng thật là một loại mạnh miệng động vật. Chương 85: Quyền bá thiên hạ. Ngày này, Tô Duệ lần thứ hai đi tới trụ sở huấn luyện. Ở trụ sở huấn luyện bên trong, hắn cùng ngày xưa như thế, tiếp thu viên trạch sát hoạch. 100m, 200m, 400m cùng 800m bốn cái hạng mục đều cần từng cái kiểm tra một lần. Hào không ngoại lệ, Tô Duệ trạng thái vẫn duy trì đến tốt vô cùng. Thành tích đã đạt đến viên trạch yêu cầu, cũng là thuận lợi qua ải. Ở sát hoạch sau khi kết thúc, viên trạch nói rằng, gần nhất lãnh đạo đều đang nói chuyện, hy vọng ta có thể để cho ngươi về đơn vị tham gia huấn luyện, ngươi không đến huấn luyện, ta áp lực cũng là phi thường đại. Tô Duệ ở thi đấu bên trong biểu hiện, đã hấp dẫn quốc gia đội chú ý, có tiềm lực đánh vỡ 100m toàn quốc ghi lại. Mà hắn không gia nhập quốc gia đội, vẫn ở lại thị cục thể dục bên trong, tự nhiên là để thị cục thể dục lãnh đạo cao hứng vô cùng. Dù sao Tô Duệ ở lại cục thể dục bên trong, lại tiếp tục thu được thành tích tốt, cái kia vinh dự chính là thuộc về thị cục thể dục, mà không phải quốc gia đội, bên trong cục lãnh đạo tự nhiên là hy vọng hắn có thể lưu lại. Đối với hắn cái này nhân tài hiếm thấy, bên trong cục lãnh đạo phi thường trọng thị, hắn huấn luyện cũng là bọn họ quan tâm. Khi biết Tô Duệ càng không có tiến vào trụ sở huấn luyện huấn luyện sau, những này lãnh đạo một cách tự nhiên sẽ bất mãn, bọn họ cũng không muốn hắn liền như thế lãng phí thiên phú của chính mình. Bởi vậy, viên trách người phụ trách này Tự nhiên sẽ bị những này lãnh đạo tìm đi nói chuyện, hy vọng hắn có thể đem vấn đề này giải quyết. Ta biết chuyện này làm khó viên chỉ đạo, nhưng ta cũng có chính mình nguyên nhân. Tô Duệ hiện tại chỉ có thể nói như vậy. Nghe nói, viên chạch nhưng là nói rằng, ta biết là không có cách nào để ngươi tới tham gia huấn luyện, ta cũng sẽ không lật lọng. Chỉ cần thành tích của ngươi không lưu bước, có thể tiếp tục chạy ra càng tốt hơn thành tích, vậy ta liền có thể đứng vững mặt trên áp lực. Nếu như ngươi lưu bước, vậy ta liền không thể ra sức Được, ta biết. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lưu bước. Tô Duệ lúc này nói rằng, Viên Trạch tiếp tục nói, không chỉ có không thể lưu bước, còn muốn tiến bộ, đây mới là ngươi nên làm. Được, ta sẽ ghi nhớ Viên Trạch giáo hấn. Tô Duệ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Một lát sau sau, Viên Trạch nhớ tới một chuyện sau, nói, nửa tháng nửa, toàn quốc sinh viên Đại học Đại hội Thể dục Thể thao liền muốn bắt đầu rồi, đến lúc đó ngươi trường học nhất định sẽ để ngươi tham gia thi đấu. Đúng, trường học đã thông báo ta. Tô Duệ gật gật đầu Mấy ngày trước hắn sắc thực nhận được trường học thông báo, hy vọng hắn có thể đại biểu thẩm châu đại học tham gia cái này đại hội thể dục thể thao, vì là giáo làm vẻ vang. Viên trách hỏi, vậy ngươi chuẩn bị tham gia sao? Nếu như không có bất ngờ, ta nên tham gia. Tô Duệ hiện tại vẫn tính là thẩm châu đại học học sinh, tự nhiên không muốn đem quan hệ làm trò qua cương. Mặt khác, đối với hắn mà nói, tham gia thi đấu cũng là có thể thu được tín ngưỡng trị, mà toàn quốc sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao quan tâm độ cũng không hề ít Chỉ ít toàn quốc sinh viên đại học cái quần thể này liền lớn vô cùng. Viên Trạch gật gật đầu, nói, ngươi tham gia thi đấu cũng được, có thể để cho ngươi có cơ hội nhiều thích hướng thi đấu bầu không khí. Không có chuyện gì, ta đi trước. Tô Duệ nhìn một chút thời gian, liền đưa ra rời đi. Mấy ngày sau, Tô Duệ lần thứ hai đứng lên thi đấu sân bãi, chuẩn bị tham gia thi đấu. Có điều, hắn tham gia thi đấu không phải toàn quốc sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao, mà là ở Thẩm Châu thị cử hành bước xin thi đấu. Quyền bá thiên hạ chén, đây là thẩm châu thị cử hành bốc xin thi đấu tranh giải, đã liên tục nhiều năm tổ chức, sức ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn, dự thi tuyển thủ đã không đơn thuần giới hạn với thẩm châu thị, mà là đến từ chính toàn quốc nhiều địa phương, tổng cộng có gần 200 cái tuyển thủ tham gia. Cứ việc, cái này bốc xin thi đấu cũng không phải cao quy mô nghề nghiệp bốc xin thi đấu, nhưng ở Quảng Đông trong tỉnh, quan tâm độ vẫn là không thấp. Cuộc thi đấu này, tự nhiên là đồng hài lòng vì là tô rệ chuẩn bị Hắn dự định trước hết để cho Tô Duệ tham gia loại này cấp bậc bốc xin thi đấu, lại căn cứ thực tế biểu hiện sắp xếp cấp bậc càng cao hơn thi đấu. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là không có ý kiến, hắn cũng biết tiến lên dần dần đạo lý, từng bước tham gia không giống quy cách, không đồng cấp những khác thi đấu mới là chính sự. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia bốc thi đấu, nhưng mục tiêu của hắn không nhỏ. Ở Tô Duệ dưới sự yêu cầu, Đồng Hải Long vì hắn báo danh nhiều không đồng cấp những khác thi đấu sự tình. Phân biệt tham gia 147 bảng, 154 bảng, 160 bảng, 168 bảng 4 cái cấp bậc bước xin thi đấu. Bởi hắn hình thể hơi gầy, thể trọng so sánh khinh, cho nên mới có thể tham gia nhiều như vậy không giống cấp bậc. Nếu như tinh lực có hạ, Tô Duệ còn muốn tham gia càng nhiều cấp bậc, càng trọng lượng cấp thi đấu, chỉ là đồng Hải lòng cân nhắc đến một người đánh nhiều như vậy cuộc tranh tài, nhất định sẽ không để ý tới, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, cũng chỉ đồng ý tham gia bốn cái thi đấu. Tô Duệ là lần thứ nhất tham gia boxing thi đấu, ở lên sân khấu thời điểm, vẫn có một điểm căng thẳng. Có điều, ở chân chính đấu võ sau, sự chú ý của hắn liền đặt ở đối thủ trên, cũng sẽ không sốt sáng như vậy. Ở thi đấu bên trong, Tô Duệ vận dụng cấp 3 boxing sở kỳ hiệu, trên kỹ thuật cũng sẽ không lạc hậu với đối thủ, thêm vào thể năng trên ưu thế, để hắn ở trên lôi đài, có thể giữ cho không bị bại. Tốc độ của hắn cao tới 133 điểm, thêm vào phối hợp cùng dẻo dai đồng dạng không thấp. Để hắn đang tránh nẽ sự công kích của đối thủ thì, có thể càng thêm linh hoạt cùng đúng lúc. Ngoài ra, Tô Duệ sức mạnh cao tới 107 điểm, này so với người bình thường sức mạnh mạnh hơn quá hơn nhiều, thêm vào hắn ra quyền rất nhanh, tạo thành uy lực cũng là rất lớn. Nay vừa đến, sự công kích của hắn đối đối thủ, là tạo thành uy hiếp rất lớn, bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ở loại này quy cách thi đấu bên trong, Tô Duệ nắm giữ cường hãn thể năng, thêm vào cấp 3 bước xin sở kỳ hiệu, đủ để đánh bại những tuyển thủ khác chiếm cư ưu thế lớn nhất. Liên như vậy, hắn liên tục đánh thắng nhiều cuộc tranh tài, đi ngang qua nhiều ngày thi đấu sau, tham gia thi đấu, thu được tất cả quán quân. Bốn cái không đồng cấp những khác quán quân, điều này làm cho Tô Duệ đánh ra sự vai phong của chính mình. Cứ việc, quyền bá thiên hạ chén chỉ có thể coi là một nghiệp dư cấp bậc thi đấu, nhưng cùng nghề nghiệp bốc xin thi đấu so với, cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, hơn nữa bốn cái thi đấu sự tỉnh quán quân vẫn rất có hàm kim lượng. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ ở bốc xin giới bên trong, Cuối cùng cũng coi như là bước ra bước thứ nhất, cũng coi như là một chân chính tuyển thủ boxing. Sơ chiến cáo tiệp, để hắn cũng là khá cao hưng, nhưng vì thế trả giá, cũng là không nhẹ. Tuy rằng tô rệ thực lực so với những tuyển thủ khác lợi hại rất nhiều, nhưng ở kịch liệt boxing thi đấu bên trong, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương đoạn. Mà hắn một lần tham gia 4 cái cấp bậc boxing thi đấu, nhiều như vậy cuộc tranh tài hạ xuống, hắn tự nhiên rơi vào một thân thương. Làm sao khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ đều có chút hối hận tham gia thi đấu, cũng đang suy nghĩ chính mình có phải là phải tiếp tục làm tuyển thủ boxing. Sự đau khổ này, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng Bởi vậy, hắn bắt đầu có lùi bước ý nghĩ, cho là mình cũng không có cần thiết khổ cực như vậy, đi trải qua như thế tàn khốc thi đấu. Tuyển thủ boxing nghề nghiệp này, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm đến. Đây là Tô Duệ ở thi đấu sau ý nghĩ. chương 86, Toàn quốc sinh viên Đại học Đại hội Thể dục Thể thao Đối mặt một thân đau xót, Tô Duệ có lùi bước ý nghĩ, mặc kệ là cờ vây, vẫn là anh hùng liên minh, hay hoặc là là chạy cự ly ngắn thi đấu, dù cho lại mệt, cũng sẽ không thống khổ. Mà boxing thi đấu liền không giống nhau, từng cú đấm thấu thịt đà kích, người bình thường còn thật không có chịu đựng tâm thái, lùi bước cũng không thể bình thường hơn được. Dù sao, Tô Duệ không phải chuyên nghiệp tuyển thủ boxing, hắn không có trải qua luyện tập. Chỉ là thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp boxing sở kỳ hiệu sau, hắn liền đứng lên trên võ đài. Đột nhiên đối mặt loại này đánh thống khổ, tự nhiên là rất khó tiếp thu được đến. Nguyên nhân chính là như vậy, thi đấu qua đi, Tô Duệ thì có lùi bước ý nghĩ, có thể kiên trì đến thi đấu kết thúc, cũng coi như là không dễ dàng. Có điều, khi hắn có lùi bước ý nghĩ thì, nhìn thấy tăng lên dữ dội tín ngưỡng trị sau, lùi bước ý nghĩ cũng là bị tiêu diệt. Trận này bốc xin thi đấu khán giả cũng không coi là nhiều, nhưng thu được tín ngưỡng trị nhưng là không ít, những này tín ngưỡng trị để Tô Duệ có tiếp tục kiên trì quyết tâm. Quá dễ dàng khiên động lòng người, khiến người ta tâm tình trở nên nhiệt liệt lên, cái tiếp cống hiến đi ra tín ngưỡng trị, dĩ nhiên là không thiếu. Có thể nói, tô rệ từ một bốc xin thi đấu khán giả chiếm được tín ngưỡng trị, muốn so với một cờ vây thi đấu khán giả, ít nhất nhiều mười mấy lần, đây chính là hai loại thi đấu chỗ bất đồng. Cờ vây, tương tự là rất có mị lực, chỉ có điều khán giả đều là thật yên lặng xem, mà sẽ không giống bốc xin thi đấu khán giả như thế như vậy nhiệt tình cùng kích liệt, cống hiến tín ngưỡng trị dĩ nhiên là không hơn nhiều Nay vừa đến, bốc xin thi đấu thu hoạch đến tín ngưỡng trị, đương nhiên sẽ nhiều rất nhiều, cờ vây thi đấu cùng anh hùng liên minh thi đấu, cùng với chạy cự ly ngắn thi đấu, đều là không sánh được bốc xin thi đấu. Vừa nhìn thấy tín ngưỡng trị, Tô Duệ muốn lùi bước ý nghĩ sẽ không có. Sau đó, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện bốc xin thi đấu cũng không có đáng sợ như vậy, đặc biệt đấu võ sau, hắn phát hiện mình sẽ trở nên hưng phấn. Ở thời điểm tranh tài, Tô Duệ phát hiện mình sẽ mê mội trong đó, thậm chí có loại yêu cái cảm giác này. Chỉ có điều, ở thi đấu qua đi, cảm xúc mãnh liệt lạnh đi, đối mặt đau xót, mới sẽ sản sinh bằng hoàng, không biết có phải là nên tiếp tục kiên trì mở mịt. Nhưng Tô Duệ lần thứ hai chạm ở trên lôi đài, hắn như thế không sẽ sợ, tuyến trên kích thích tố sẽ tăng vọng, thậm chí còn khát vọng gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Hay là, hắn trong xương liền ẩn giấu đi bạo lực ước số, chỉ là hắn chưa bao giờ biểu hiện ra qua, lại hay là chưa bao giờ có cơ hội biểu hiện ra, mà bố xin thi đấu võ đài để hắn ẩn giấu bạo lực gớt số triệt để buộc phát ra. Vì lẽ đó, Tô Duệ là yêu thích boxing, hoặc là yêu thích loại này bạo lực đối kháng, mà sau khi bị thương bằng hoảng, là mỗi người đều sẽ có, đó chỉ là một loại nghĩ lại, mà không phải sợ sệt. Ở sau khi nghĩ thông suốt, hắn sẽ không có lại nghĩ qua lùi bước, trái lại càng thêm khát vọng tham gia cấp bậc càng cao hơn thi đấu, khiêu chiến càng mạnh hơn đối thủ, hắn muốn triệt để phóng thích chính mình bản năng, không muốn lại bị nột ngạt thiên tính. Một thẩm châu thị thi đấu Liền để Tô Duệ thu được không ít tín ngưỡng trị, nếu như là càng cao hơn quy mô thi đấu, cái kia thu được tín ngưỡng trị, nhất định sẽ càng cao hơn. Điều này làm cho Tô Duệ càng thêm trở mong sau đó thi đấu, hắn không chỉ muốn tham gia quốc nội cao nhất quy mô thi đấu, còn muốn tham gia thế giới cao nhất quy mô boxing thi đấu, thậm chí còn là thế giới cấp thi đấu. Ở boxing giới bên trong, hắn đã cố ý muốn đứng ở đỉnh cao nhất, khiêu chiến hết thể boxing cao thủ. Không thể không nói, này boxing xác thực là tràn ngập mị lực có thể để cho một tuyển thủ boxing sâu sắc mê, mà tín ngưỡng trị, càng là đối với Tô Duệ tràn ngập, dụ, hoặc lực. Vì lẽ đó, hắn thay đổi trước ý nghĩ, ngược lại tập trung vào boxing, cũng là đúng là bình thường. Ở boxing sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ điều chỉnh thời gian mấy ngày, liền bắt đầu chuẩn bị tham gia tân thi đấu, toàn quốc sinh viên Đại học Đại hội Thể dục Thể thao. Toàn quốc sinh viên Đại học vẫn sẽ là căn cứ, trường học thể dục công tác điều lệ, quy định cử hành, là do Bộ Giáo dục, Quốc gia Thể dục tổng cục Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương liên hợp chủ sự, phân giới thứ do không giống tỉnh thị chính phủ nhân dân gánh vác. Cũng bị tên gọi tắt vì là Đại vận hội, mỗi 4 năm một lần. TRUIN. VNM mã thứ 10 giới Đại vận hội, ngay ở thường có thiên đường của nhân gian hành châu cử hành, đại hội thể dục thể thao trên thiết có điển kinh, bơi, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, aizobin, võ thuật, định hướng việc giã, kiến cầu, taekwondo, bài bợ dít 12 cái trở thi đấu hạng ngủ. Có người nói, ở đang tiến hành đại vận hội trên, tổng cộng 10.296 tên vận động viên tham gia điển kinh trở 12 cái hạng mục đấu võ, quy mô là trước nay chưa từng có cao. 10.000 tên vận động viên tham gia thi đấu, loại này quy mô ở đại vận hội trên, sắc thực xem như là trước nay chưa từng có. Toàn quốc sinh viên đại học vận sẽ ở 2014 năm ngày mùng ngày 5 tháng 8 chính thức bắt đầu, mãi đến tận ngày 15 tháng 8 kết thúc, diễn ra 10 ngày. Ở đại vận hội đến trước. Thẩm châu đại học hiệu trưởng đến ban đạo đã nhiều lần liên hệ Tô Duệ, muốn cho hắn tham gia đại vận hội, vì là giáo làm vẻ vang. Dù sao, thẩm châu đại học hiếm thấy xuất hiện một tài nghệ cao chuyên nghiệp vận động viên, đương nhiên phải cố gắng quý trọng cơ hội, nếu như chờ hắn sau khi tốt nghiệp, liền không có cơ hội lại vì là trường học bắt được loại này vinh dự. Vì để cho Tô Duệ tham gia thi đấu, thẩm châu đại học còn đồng ý một chút khen thưởng, tỉ như bắt được quán quân sẽ có bao nhiêu tiền thưởng, á quân cùng huy chương đồng đều có chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau mà thôi. Đối với loại này thi đấu, hắn cũng không có quá quá coi trọng, nhưng vì tín ngưỡng trị, hắn vẫn là đáp ứng tham gia. Vì thế, Tô Duệ báo danh tham gia nhiều hạng thi đấu, 100m, 200m, 400m cùng 800m, này đều là hắn tất nhiên muốn tham gia. Cuối cùng, hắn còn tham gia trò chơi hạng mục, phân biệt là 100m, 200m cùng 400m, còn tham gia 110m chạy vượt chướng ngại vật tổng cộng 8 hạng thi đấu. Nếu như không phải thời gian quá gấp trương, Có rất nhiều thi đấu đều nối liền cùng nhau, thậm chí là đồng thời cử hành, hắn còn có thể tham gia càng nhiều thi đấu. Có điều, Tô Duệ đồng ý tham gia 8 hạng thi đấu, vẫn để cho Thẩm Châu Đại học cao hứng vô cùng, chỉ cần có thể đại biểu trường học bắt mấy cái kim bài, vậy thì không thể tốt hơn. Ở thi đấu đến lâm trước, hắn rồi cùng đội tuyển trường đồng thời đi máy bay đi tới được gọi là thiên đường của nhân gian Hành Châu. Đến Hành Châu, ở những người khác dành thời gian thích hướng sân bãi cùng lúc huấn luyện, Tô Duệ nhưng là một mình rời đi. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hành Châu, đương nhiên phải cố gắng đi dạo một vòng, cũng không biết lần sau còn có cơ hội hay không trở lại. Vì lẽ đó, ở những người khác lúc huấn luyện, hắn nhưng là mang theo ung dung tâm thái, tham quan rất nhiều cảnh điểm. Ở tham quan cảnh điểm thời điểm, Tô Duệ còn mua rất nhiều thú vị, lại có nửa điểm đặc sắc tiểu trang sức, dự định sau khi trở về, đưa cho Lâm Thi Ý cùng Hạ Di Tình. Liên như vậy, hắn chơi hai ngày thời gian, mới bị giáo lãnh đạo kéo đi tham gia thi đấu. 8 cái thi đấu hạng mục đấu vòng loại, Tô Duệ từng cái đã tham gia đi, cũng không có đem hết toàn lực, mà là lấy một trung đẳng thành tích thăng cấp vòng bàn kết. Là một người vận động viên, hắn biết ở dự thi bên trong quá mức liệu mạng là không có tác dụng, thể lực hay là muốn lưu đến trận chung kết mới được, hiện đang lãng phí quá nhiều thể lực, ở trận chung kết thời điểm liền không chạy nổi. Dù sao, Tô Duệ một người tham gia 8 cái thi đấu hạng mục, đối với thể lực tiêu hao là phi thường đại, nhất định phải làm được hợp lý sắp xếp mới được. chương 87 Đại vận hội trên kẻ thăm ăn. Bởi Tô Duệ tham gia hạng mục quá hơn nhiều, về thời gian lại quá gấp gác. Bởi vậy, hắn thể lực tiêu hao quá lớn, tự thân khôi phục thì có chút theo không kịp, chỉ có thể thông qua ăn đồ ăn đến bổ sung thể lực. Tô Duệ thân thể có chút đặc thù, hắn có thể thông qua ăn uống đến nhanh chóng bổ sung thể lực. Vì ở trong thời gian ngắn bổ sung thể lực, hắn chỉ có thể thông qua ăn uống để đạt tới mục đích, điều này cũng làm cho xuất hiện một thú vị hiện tượng. Ở đại vận hội trên, Có thể thường thường nhìn thấy một vận động viên ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc không ngừng mà ăn, miệng sẽ không có dừng lại qua, còn vừa đi vừa ăn. Tô Duệ hành động thật giống không phải một tham gia thi đấu vận động viên, ngược lại cùng một cuốn mị thực nhai kẻ tham ăn như thế, liền chỉ biết ăn. Đối với một vận động viên tới nói, rượu chè ăn uống quá độ, tuyệt đối không phải một loại khỏe mạnh phương thức. Không hợp lý phối hợp thẩm thực, dễ dàng rượu chè ăn uống quá độ, sẽ vận động viên tình trạng cơ thể tạo thành ảnh hưởng, do đó sẽ tới dẫn đến trạng thái hàng. Thành tích cũng sẽ không lý tưởng. Chỉ có điều, Tô Duệ thân thể đặc thù, cùng cái khác vận động viên có chút không giống, hắn có thể thông qua ăn uống nhanh chóng bổ sung thể lực. Hắn ăn vào bụng bên trong đồ ăn, sẽ rất sắp bị chuyển hóa thành năng lượng, lấy bổ sung trôi đi thể lực, khiến cho hắn không cần lo lắng ăn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến phát huy, cũng sẽ không đối với khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Vì tham gia nhiều thi đấu, Tô Duệ chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy để bổ sung thể lực, còn không mị quan, sẽ bị người hiểu lầm cái gì Hắn muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Vừa ăn, một bên thăng cấp, mới là chuyện thú vị nhất. Trong ngay mắt, Tô Duệ ở đây đã đợi chừng mấy ngày, cũng có nhớ nhung thẩm châu thị bên kia, không biết Lâm Thi Ý cùng Hạ Dĩ Tình bên kia thế nào rồi. Hắn vừa mới vừa nghĩ đến các nàng, liền nhận được đến từ chính Hạ Dĩ Tình video thỉnh cầu. Mở ra video hội nghị sau, Hạ Dĩ Tình liền xuất hiện ở màn ảnh trước, vị trí thật giống là ở phóng khách, mà Lâm Thi Ý cũng ở phía sau của nàng có điều thật giống là ở thao túng hàng hóa. Thi đấu lúc nào mới kết thúc? Ngươi đều đi tới chừng mấy ngày, thi ý mội mội đều muốn ngươi. Hạ dĩ tỉnh vừa thấy được tô duệ, liền nói như vậy. Mặt sau lâm thi ý nghe nói như thế, lúc này nói rằng, ta không có. Tiếp đó, nàng lại bổ sung một câu, rõ ràng là nàng muốn ăn bảo tử cơm, mấy chuyện không liên quan đến ta, hắn không trở lại, ta càng cao hứng. Nghe đến mấy câu này, tô duệ cười cận, sau đó nói, thi đấu còn muốn mấy ngày mới có thể kết thúc ta không có cách nào như vậy về sớm đi. Thi đấu quan trọng, ngươi không thể phân tâm. Hạ dĩ tình tiếp tục nói, có điều sau khi ngươi trở lại, có thể không nên quên làm bảo tử cơm, ngươi vẫn không có làm đủ một tháng bảo tử cơm. Tô Duệ trả lời, ta đều nhớ, sẽ không quên, chờ ta sau khi trở về, làm càng ăn ngon cho ngươi, vậy được rồi chứ. Đây là tự ngươi nói, không phải ta nói, nếu như ngươi không làm được, thì đừng trách sư tỷ ta không thương Hương Tiếc Ngọc. Hạ dĩ tình uy hiếp nói còn cầm nắm đấm, lấy tăng cường chính mình sức thuyết phục. Ngay vậy, Tô Duệ cười vài tiếng sau, mới nói nói, ngươi dùng sai thành ngữ, không thương hương tiếc ngọc không thích hợp ta. Nói chung không nên quên ngươi hứa hẹn, sau khi trở lại nhất định phải làm ăn ngon cho ta, còn có thi ý cũng đang đợi ngươi trở về, nàng có thể tưởng tượng ngươi. Hạ Dĩ tình càng làm Lâm Thi Ý kéo vào. Tô Duệ gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Tiếp đó, hắn đối với Lâm Thi Ý, nói rằng, không còn sớm, ngươi nghỉ sớm một chút. Những chuyện này lưu đến ngày mai làm tiếp, hoặc là chờ ta trở lại làm cũng có thể. Ngươi xem một chút ca ca ngươi cỡ nào sẽ quan tâm ngươi." Hạ dĩ Tỉnh nói rồi như thế một câu sau, mới đối với Tô Duệ nói rằng, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt thi ý muội muội, sẽ không để cho nàng mệt, ngươi người ca ca này cứ yên tâm đi." Tiếp đó, Tô Duệ bọn họ Hàn Huyên một lát sau, liền đóng video tán gấu. Hạ Di Tỉnh cũng không muốn đánh quấy nhiều đến hắn nghỉ ngơi, lo lắng ảnh hưởng đến thi đấu, cũng sẽ không tán Go quá lâu. Đang tán gấu sau, tâm tình của hắn càng thêm không sai, cũng làm cho hắn muốn sớm một chút kết thúc thi đấu, sau đó về Thẩm Châu thị. Sau đó thi đấu bên trong, Tô Duệ biểu hiện vẫn đúng quy đúng củ, mãi đến tận trận chung kết thời điểm mới bắt đầu bạo phát. Có điều, hắn tham gia thi đấu quá nhiều, dẫn đến thể lực tiêu hao quá lớn, để hắn không cách nào phát huy ra trạng thái tốt nhất, thành tích tự nhiên là không sánh được Dĩ Vãng. Vì đem thể lực hợp lý nhất phân phối, Tô Duệ ở mỗi một cái hạng mục trận chung kết thì đều không có đem hết toàn lực mà là chỉ cần bảo đảm chính mình là cái thứ nhất đạt đến điểm cuối là có thể. Liên như vậy, ở cuối cùng trong vài ngày, hắn liên tục bắt nhiều thi đấu hạng mục người thứ nhất. Làm thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc, Thẩm Châu Đại học nhất thống kế mới phát hiện Tô Duệ đã bắt được 8 cái cái thứ nhất, cũng là đại biểu hắn tham gia thi đấu hạng mục, toàn bộ bắt được kim bài. Mấy cái chạy cự ly ngắn hạng mục liền không cần phải nói, đây là hắn sở trường, mà ba cái bơi tự do hạng mục cũng bắt được kim bài, vậy thì để Thẩm Châu Đại học rất giật mình. Mà 110 m chạy vượt chướng ngại vật cũng đồng ý bắt được người thứ nhất, này cho thẩm châu đại học mang đến kinh ngạc liền càng không cần phải nói. Ở hơi giật mình, càng nhiều chính là kinh hỉ có tô rệ này 8 cái kim bài ăn ngồi, thêm vào cái khác vận động viên chắc Việt biểu hiện, điều này làm cho Quảng Đông tỉnh cái này đoàn đại biểu kim bài số lượng đạt đến nhiều nhất. Nếu như chỉ cần là phân đại học, thẩm châu đại học kim bài số lượng tuyệt đối là nhiều nhất, không có một nhà trường đại học kim bài so với thẩm châu đại học còn nhiều hơn, mà này nhờ có tô Duệ Ngược lại, Thẩm Châu Đại học hiệu trưởng Đan Nghị ở biết sau chuyện này, là cười đắp không ngậm mồm vào được, nói thẳng phải cố gắng khen thưởng Tô Duệ, cảm tạ hắn vì là giáo làm vẻ vang. Ở Thẩm Châu Đại học trong lịch sử, có thể chưa từng có một lần Đại vận hội, như lần này như thế ra lớn như vậy danh tiếng, cũng khó trách Đan Nghị sẽ cao hứng như vậy. Muốn nói, vào lần này Đại vận hội trên, cái nào tuyển thủ hấp dẫn người ta nhất chú ý, thuộc về Tô Duệ? Một người bắt được 8 cái kim bài. Hơn nữa còn là từ chạy cự ly ngắn đến vượt rào cản, tốt nhất còn tới bơi, ở không giống trong hạng mục bắt được nhiều như vậy kinh bài, có thể muốn ở đồng dạng hạng mục luôn khó khăn nhiều lắm, mà hắn làm được. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở đại vận hội trên lập tức nổi danh, rất nhiều người đều biết tên của hắn, cùng với sự tích. Chỉ có điều, hắn tham gia thời điểm tranh tài, không phải mang khẩu trang, chính là mang mặt nạ, liền ngay cả bơi cũng giống như vậy, nhiều nhất chỉ là lộ nửa cái mặt đi ra, để khán giả cũng không biết hắn tướng mạo. Bởi vậy, Tô Duệ bắt được 8 cái kim bài, nhưng rất nhiều người cũng không biết hắn rung mạo ra sao, cực kỳ biết điều. Đối với lần này thành tích, hắn cũng không coi là nhiều thỏa mãn, thậm chí còn cho là mình làm được chưa đủ tốt. Dù sao, Tô Duệ tuy rằng bắt được kim bài, nhưng thành tích kỳ thực cũng không so sánh với thứ điển kinh công khai thi đấu được, biểu hiện còn muốn thoáng không đủ, chủ yếu là bởi vì hắn tham gia quá nhiều thi đấu, do đó ảnh hưởng đến phát huy. Nếu như hắn chỉ chuyên tấn công 1-2 hạ, thì như 100 m cùng 200 m hắn có lòng tin có thể đánh vỡ toàn quốc ghi lại. Chỉ có điều, Tô Duệ cảm thấy ở Đại vận hội đánh vỡ toàn quốc ghi lại, tựa hồ cũng không phải như vậy náo động, loại này thi đấu chung quy vẫn là không sánh được nghề nghiệp thi đấu. Vì lẽ đó, hắn không có lựa chọn chuyên tấn công 100m cùng 200m, mà là hợp lý phân phối thể lực, do đó bảo đảm chính mình bắt được 8 cái kim bài. chương 88, Hành Châu Món Ăn Nổi Tiếng Ở khóa này Đại vận hội trên, Tô Duệ có thể nói làm náo động lớn, Nếu như chỉ cần so với cá nhân kim bài, hắn kim bài số lượng là nhiều nhất, hơn nữa từ chạy cự ly ngắn ngang qua bơi, không thể bảo là không tin người. Đã như thế, Tô Duệ tên tự nhiên bị mọi người biết, cũng là vì hắn có cơ hội thu được lượng lớn tín ngưỡng trị. Ngược lại, hắn mỗi bắt được một kim bài, tín ngưỡng trị sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều, tăng cái kim bài hạ xuống, tín ngưỡng trị đã vọt lên gấp đôi, để hắn nhạc cười không nớt. Ở tham gia thi đấu trước, Tô Duệ cũng không nghĩ tới một đại vận hội. Là có thể thu được nhiều như vậy tín ngưỡng trị Có điều Hắn biết điều này là bởi vì bắt được kim bài quá hơn nhiều Mới sẽ như vậy lôi kéo người ta chú ý Nếu như chỉ là một hai kim bài Cũng sẽ không như thế hấp dẫn chú ý Nay vừa đến Tô Duệ quyết định sau đó tham gia tương tự thi đấu Đều phải tận lực tham gia nhiều mấy cái hạng mục Như vậy mới có thể bảo đảm tín ngưỡng trị Ở đại vận hội nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc Hắn liền trước tiên đi máy bay về thẩm châu thị Khóa này đại vận hội Tô Duệ không chỉ bắt được 8 cái kim bài, còn lấy được không ít tiền thưởng, đại vận hội cùng trường học tiền thưởng, gộp lại có tới hơn 10 vạn, cũng coi như là một thu hoạch ngoài ý mớn, để hắn rất là thỏa mãn, này một chuyến cuối cùng cũng coi như là không có một chuyến tay không. Hiện tại đã là tháng 8, thầm châu đại học đã sớm nghỉ nhiều ngày, hắn cũng không có về trường học, mà là trực tiếp về nơi ở. Tô Duệ lúc trở lại, hạ dĩ tình chính ở công ty đi làm, còn chưa tới giờ tan việc, trong nhà cũng chỉ có lâm thi ý ở. Ở hắn vừa mở cửa thời điểm, lâm thi ý còn có chút sốt sắng nhìn thấy là hắn sau, căng thẳng mới biến mất, một người xác thực là có chút không có cảm giác an toàn, đặc biệt hành động bất tiện nàng. Tô Duệ biết mình có chút cân nhắc bất chu chỉ là hắn bây giờ, cũng không có tốt phương pháp giải quyết, hắn hiện ở không có cách nào làm được mỗi ngày đều ở nhà. Sau khi đi vào, hắn phát hiện lâm thi ý chính đang đóng dấu giao hàng đàn cùng chuyển phát nhanh đan, hắn trôi qua xem một chút, phát hiện số lượng vẫn là rất nhiều, xem ra vong điếm âm thanh rất tốt. Nhân sinh vong điếm chuyện làm ăn sắc thực rất tốt, Tô Duệ xem là qua, hiện tại mỗi ngày lợi nhuận dòng đều ở 6, 7 văn nguyên, đơn đặt hàng tự nhiên là không ít. nay vẫn là hắn hạn chế vong điếm lượng tiêu thụ, mỗi ngày lượng tiêu thụ một khi vượt qua định tốt con số, thì sẽ không tái xuất thụ. Dù sao, Tô Duệ xuất ra thụ thương phẩm, đều không phải chính quy con đường đến, mà là thông qua nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, thêm vào lại là giá rẻ bán ra, chuyện này đối với hàng hiệu xưởng tới nói, là không cho tồn tại. Nếu như chỉ là cho đua trẻ con, hay là vẫn sẽ không mời nên hàng hiệu chú ý, nhưng lượng tiêu thụ một đại, nhất định sẽ để những này hàng hiệu lấy hành động, này đã xem như là phá hoại thị trường, cũng coi như là một loại ác ý cạnh tranh. Vì bảo đảm hàng hiệu giá trị, những này thương phẩm xưởng đương nhiên sẽ không để cho tô Duệ sẵn bậy. Bởi vậy, hắn mỗi ngày tiêu thụ số lượng đều là có hạn, chính là vì không đưa tới những này nguyên tắc hàng hiệu xưởng chú ý. Nếu như không phải lý mỉ tịt bán ra, Tô Duệ mỗi ngày chí ít có thể kiếm lời cái 10 vạn trở lên, đều là tương đương dễ dàng, gan lớn một điểm, kiếm lời cái mấy trăm ngàn cũng không thành vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng trị. Đương nhiên, đơn đặt hàng quá nhiều, hắn cùng Lâm Thi ý hai người cũng là không giúp được, mà hắn lại không muốn khoét quy mô lớn, cũng là duy trì như vậy trạng thái. Ở đóng dấu chuyển phát nhanh đan thời điểm, Lâm Thi ý đột nhiên nói rằng, thẻ nhớ thay quyền thương liên hệ chúng ta, yêu cầu chúng ta hạ giá loại này thẻ nhớ, không cho phép chúng ta thấp hơn rời bán ra. Nếu không, sẽ khởi tố chúng ta phi pháp kinh doanh. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ sớm sớm cũng đã dự liệu đến, cũng là có chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi bó tay toàn thở. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, trong chúng ta tổn thẻ số lượng nên còn lại không nhiều đi. Liên hệ trước đây khách hàng, đem những này thẻ nhớ đều bán cho bọn họ, sau đó liền xuống giá cái này sản phẩm, sau đó liền không bán. Tô Duệ cho rằng không có cần thiết cùng những này thay quyền thương đầy làm. Hắn việc làm xác thực là không phù hợp thị trường quy tắc. Bây giờ đối phương tìm tới cửa, hắn liền vô cùng thẳng thắn không bán. Có điều, chuyện này cũng làm cho hắn bắt đầu cảnh rắc lên, biết nhân sinh vong điếm kinh doanh phương hướng, chung quy không phải kế lâu dài. Hiện tại chỉ là một nhà thay quyền thương tìm tới cửa, sau này sẽ càng ngày càng nhiều thay quyền thương, thậm chí còn mặt sau hàng hiệu xưởng đều sẽ tới cửa. Đến thời điểm những này thương phẩm đều hạ giá sau, nhân sinh vong điếm cũng là trở thành một sắc không tử. vì lẽ đó Tô Duệ biết mình gây dựng sự nghiệp sự tình, nhất định phải mau chóng nhấc lên hành trình. Nhân sinh vong điếm lợi nhuận, thêm vào các loại thi đấu tiền thưởng, hắn cũng tồn không ít tiền, tin tưởng lại không lâu nữa, hắn là có thể mở một nhà trúc với công ty của chính mình. Cho tới, mở một nhà ra sao công ty, Tô Duệ tạm thời vẫn không có nghi kỹ. Có mấy cái điểm có thể xác định chính là, công ty này quy mô nhất định sẽ không quá lớn, hơn nữa cần tiền kỳ đầu tư không thể quá nhiều, vậy thì quyết định công nghệ cao sản phẩm hắn tạm thời còn không có cách nào liên quan đến. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã nghĩ kỹ mấy cái yếu điểm, một là tiền kỳ đầu tư không thể quá nhiều, hai là nhất định phải có thể mau chóng về lợi, như vậy mới có thể kéo dài tiếp tục phát triển, dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy tài chính kéo dài tập trung vào đi vào. Nay vừa đến, công ty của hắn, liền muốn quay chung quanh hai điểm này đến triển khai. Gây dựng sự nghiệp, không phải là một chuyện nhỏ, Tô Duệ có thể sẽ không dễ dàng liền quyết định ra đến, hắn không phải con nhà giàu. Không có nhiều tiền như vậy đến nộp học phí, vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo đảm một lần Liền thành công, nếu không, Liền rất khó có cơ hội lại vươn mình. May là chính là, hắn bây giờ còn có thời gian cân nhắc, cũng không cần hiện tại Liền làm quyết định. Sau đó, tô rệ đầu tiên là cùng Lâm Thi ý xử lý tốt vong điếm đơn đặt hàng, sau đó Liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối, hắn có thể không có quên chính mình hứa hẹn. Ở trở về trước, hắn cũng đã nghĩ kỹ phải làm gì món ăn thưởng thức, ngoại trừ làm bảo tử cơm bên ngoài. Hắn còn muốn thêm nữa như thế món ăn, đây là hắn ở Hành Châu thời điểm cũng đã nghĩ đến. Tô Duệ ở Hành Châu thời điểm, ăn qua như thế Hành Châu món ăn nổi tiếng, để hắn cảm thấy rất ăn ngon. Vì lẽ đó, hắn hiện đang quyết định tự mình làm được, để Lâm Thi Ý cùng Hạ Dĩ Tỉnh cũng nếm thử món ăn này phẩm. Này đạo Hành Châu món ăn nổi tiếng, chính là Đông Pha thịt, cũng chính là thịt kho tàu, lại tên lăn thịt, Đông Pha nguồn thịt, thuộc về là Giang Nam khu vực đặc sắc truyền thống món ăn nổi tiếng. Ở chết món ăn, xuyên món ăn Ngặt món ăn trở món ăn hệ bên trong đều có đông pha thịt, các nơi cách làm cũng có không nhỏ sai biệt, có trước tiên nấu sau trứng, cũng có trước tiên nấu sau nóng, càng có trực tiếp muộn nấu thu chép. Cứ việc, cách làm có chút không giống, nhưng chủ yếu nguyên liệu cùng tạo hình đều là đại khái giống nhau, tài liệu chính đều là bán phì bán gầy thịt heo, mà thành phẩm món ăn, đều là như mặt trược nơi cùng kích cỡ, cũng bày ra đến trình tệ. Ở ăn qua một lần sau, Tô Duệ cũng đã nhớ mãi không quên. Cái này cũng là tại sao hắn sau khi trở lại đã nghĩ tự mình làm nguyên nhân. Chương 89, Hạt nhân lực lượng. Tô Duệ trước đây đều chưa từng làm đông pha thịt, càng không có đi học được. Có điều, đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn tới nói, này hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần thăng cấp sở kỳ hiệu này là có thể. Nay vừa đến, Tô Duệ ở trong phòng bếp liền trực tiếp mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đồng thời cố ý thăng cấp đông pha thịt. Có hay không thăng cấp đông pha thịt sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 10 điểm tín ngưỡng trị, Tô Duệ điểm thăng cấp, đồng thời trực tiếp thăng cấp đến chín cấp, này tiêu hao tín ngưỡng trị cùng bảo tử cơm là như thế, tổng cộng tiêu hao 88610 điểm tín ngưỡng trị. Ở thăng cấp qua đi, hắn lập tức điểm sử dụng, sau đó liền bắt đầu làm. Tối hôm nay, Tô Duệ liền làm khác biệt, một là kiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm, hai chính là đồng pha thịt. Chuẩn bị không ít thời gian sau, hắn rốt cục ở hạ Dĩ tỉnh trước khi tan sở làm tốt. Ở sau khi làm xong, Tô Duệ liền đem bảo tử cơm cùng đông pha thịt đều bắt được nhà ăn, đồng thời dùng che lên nắp, lấy nảy giữ ấm. Tiếp đó, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, muốn thừa dịp này chút thời gian đến thăm dò một chút nhân sinh máy sửa chữa. Làm Tô Duệ mở ra nhân sinh máy sửa chữa sau, mới phát hiện trong lúc vô tình, nhân sinh máy sửa chữa đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, có thể tiến hành thăng cấp. Vốn là, nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp là cấp 4, mà hiện tại đã có thể lên tới lẻ vèo 5. Ở phát hiện điểm này sau Tô Duệ thế mới biết nhân sinh máy sửa chữa lên tới lẹ vào năm cần nắm giữ một cái 9 cấp sở kỳ hiệu, mặt khác cần mặt khác 4 cái sở kỳ hiệu đạt đến 6 cấp, cùng với tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng trị, liền có thể tiến hành thăng cấp. Cứ việc, hắn cờ vây sở kỳ hiệu đạt đến lẽ vèo 10, thỏa mãn điều kiện thứ nhất, nhưng trước hắn cũng không có nắm giữ 4 cái 6 cấp sở kỳ hiệu. Trước lúc này, Tô Duệ nắm giữ sở kỳ hiệu, căn bản là cờ vây lẹ vèo 10, chạy cự ly ngăn 6 cấp, bơi cấp 3 cơm trứng 8 cấp Anh hùng liên minh lẹ vào năm, bố xin sợ kỳ hữu cấp 3, tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm chín cấp. Ngoại trừ cờ vây bên ngoài, đặt đến cấp 6 hoặc cấp 6 trở lên sở kỳ hữu, cũng chỉ có chạy cự ly ngắn, cơm dương trứng cùng bảo tử cơm 3 cái sở kỳ hữu, còn thiếu một cái. Mà lần này, Tô Duệ đem đông pha thịt điểm sở kỳ hữu đến chín cấp, cũng là thỏa mãn điều thứ hai kiện, mới đạt đến thăng cấp điều kiện. Đang thỏa mãn điều kiện sau, hắn liền tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng trị trực tiếp đem nhân sinh máy sửa chữa từ cấp 4 lên tới lệ vèo 5. Thăng cấp qua đi, Tô Duệ số liệu phát sinh một chút biến hóa. Nhân sinh máy sửa chữa. Túc chủ, Tô Duệ. Đẳng cấp, lệ vèo 5. Thể năng, 109 điểm. Tín ngưỡng trị, 385 và điểm. Sơ kỳ hữu, cờ vây lệ vào 10, chạy cự ly ngắn 6 cấp, bơi cấp 3, cơm dương trứng 8 cấp, anh hùng liên minh lẹ vèo 5, boxin sở kỳ hữu cấp 3, tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm 9 cấp, đông pha thiện 9 cấp. Hiện tại Tô Duệ đã nắm giữ 8 cái sở kỳ Hữu mà tín ngưỡng trị càng là có 385 vạn điểm. Này phần lớn tín ngưỡng trị đều là từ thi đấu thu được, cũng có một phần là thông qua trực tiếp thu được. Bây giờ, nắm giữ hơn 3 triệu điểm tín ngưỡng trị hắn, cũng có chút giàu nước đố đổ vét lên. Có điều Tô Duệ cũng chỉ là nho nhỏ thỏa mãn một hồi mà thôi. Hắn biết này hơn 3 triệu tín ngưỡng trị, nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy dùng bền. Tỷ như, hắn muốn đem anh hùng liên minh sở kỳ thăng cấp đến 6 cấp liền cần 5 triệu điểm tín ngưỡng trị, đều không thể thỏa mãn thăng cấp điều kiện. huống chi, Tô Duệ đã chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp, này có thể dự kiến hắn nhất định phải tiêu hao càng nhiều tín ngưỡng trị, mới có thể ở gây dựng sự nghiệp trên phát huy ưu thế lớn nhất. bởi vậy, những này tín ngưỡng trị, kỳ thực cũng không coi là nhiều, hắn cũng không thể liền như vậy thỏa mãn, còn cần tiếp tục kiếm lời càng nhiều tín ngưỡng trị mới được. trải qua thăng cấp sau, nhân sinh máy sửa chữa công năng cũng có một chút biến hóa, hoặc là nói là trước kia công năng được cường hóa. Tỷ như, ở thăng cấp trước nhân sinh máy sửa chữa, nhiều nhất đối với vật phẩm tiến hành 8 lần thăng cấp, mà vượt qua trước mặt tiên tiến nhất sản phẩm nhiều nhất cấp 5. Mà hiện tại ở lên tới cấp 5 sau, có thể đối với vật phẩm tiến hành nhiều nhất 9 thứ thăng cấp. Có thể vượt qua tối sản phẩm mới 6 cấp, so với thăng cấp đều để tăng lên một cấp, chuyện này đối với nghiên cứu tương lai sản phẩm có càng nhiều tiện lợi. Chỉ cần tô rời muốn, hắn có thể được giá bổ công ty tương lai 6 năm điện thoại di động mới. Bởi vì Apple công ty là một năm đẩy ra một khoản di động, nếu như là 2 năm đẩy ra một khoản sản phẩm mới, vậy hắn cũng có thể nhìn thấy trong vòng 12 năm sản phẩm, có điều cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng trị. Những công năng này đều là trước cũng đã tồn tại, hiện tại chỉ có điều được một ít cường hóa mà thôi, kinh hỉ cũng không lớn. Có điều, nhân sinh máy sửa chữa ở lên tới lẻ véo năm sau, được công năng mới, đây mới là để tô rệ kinh hỉ nhất địa phương, một người trong đó công năng mới chính là có thể tra nhìn đối phương sở kỳ hiệu đẳng cấp. Chỉ cần tô Duệ nắm giữ sở kỳ hiệu này hoặc là tương tự sở kỳ hiệu, đồng thời tiêu hao nhất định chỉ tín ngưỡng trị, là có thể kiểm tra bất luận người nào tương tự sở kỳ hiệu đẳng cấp, nhưng có một hạn chế, vậy thì không cách nào vượt qua tự thân đẳng cấp cấp 3 Tỷ như, hắn nắm giữ một lệ và cờ vây sở kỳ hiệu, nhiều nhất liền chỉ có thể nhìn thấy cấp 4 sở kỳ hiệu, một khi đối phương sở kỳ hiệu vượt qua cấp 4, cái kia liền không có cách nào rõ xét ra đến. Dù cho như vậy, chức năng này đã xem là là phi thường l ở rất nhiều nơi cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Có chức năng này sau, Tô Duệ có thể ở thời điểm tranh tài, trước tiên nắm giữ đối phương sở kỳ hiệu đẳng cấp, cũng thì tương đương với biết thực lực của đối phương, cái kia là có thể làm ra rất nhiều thích hợp sắp xếp. Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có đầy đủ hiểu rõ đối thủ, mới có thể phát huy ra to lớn nhất có ưu thế, đồng thời, mới có thể bảo đảm to lớn nhất phần thắng. Truy cập HTTP, tròe nụ ạ toài để đó Tô Duệ nhìn thấy cái này công năng mới sau, tự nhiên là cảm thấy phi thường vui sướng. Ngoài ra, nhân sinh máy sửa chữa ở thăng cấp sau, còn nhiều một biến hóa, cũng là phi thường khả quan biến hóa. Sự biến hóa này, chính là có thêm một sợ kỳ hiệu, hạt nhân lực lượng. Hạt nhân lực lượng, xem là vì là đoàn đội hạt nhân sau, là có thể bắt đầu dùng sở kỳ hiệu này, có thể tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp. Hiện nay, cái này hạt nhân lực lượng sợ kỳ hiệu đẳng cấp là số không cấp, tăng lên hiệu quả cũng là là số không thăng cấp điều kiện là 10 vạn tín ngưỡng trị. Sơ kỳ hữu này, ở một ít thời khắc trọng yếu có thể phát huy ra không gì sánh kịp ưu thế. Tì như, Tô Duệ hiện tại trở thành anh hùng liên minh tuyển thủ nhà nghề, đây là một đoàn đội cho chơi, cần toàn bộ đoàn đội phối hợp mới có thể đánh bại đối thủ, mà cái này hạt nhân lực lượng chính là có thể tăng lên toàn thể đoàn đội thực lực. Bởi đội hưu trình độ theo không kịp, để hắn lúc trước thi đấu thì phi thường vất vả, cần phải không ngừng cứu chàng, nhưng vẫn là thường thường ở thế yếu Ở anh hùng liên minh nghề nghiệp thi đấu bên trong, cá nhân trình độ cao đến đâu, nhưng đội hưu theo không kịp, hoặc là không có phối hợp tốt, như thế là không cách nào đạt được thắng lợi, phần thắng là thấp nhất. Dù sao, ở loại nghề nghiệp này thi đấu bên trong, đoàn đội lại như là một tấm ván gỗ, có thể trang bao nhiêu ít, xưa nay đều không quyết định bởi với cao nhất tấm ván gỗ, mà là do ngắn nhất tấm ván gỗ quyết định, nếu như đội hưu trình độ không cách nào phù hợp, sẽ bị đối thủ tìm tới nhược điểm, do đó từng cái đánh tan. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ lúc trước thi đấu bên trong liền đánh cho phi thường vất vả, nhưng hắn nhưng không có cách nào giúp đội hưu tăng cao thực lực. Mà hiện tại liền không giống nhau, cái này hạt nhân lực lượng là có thể tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp, giả như thật sự có thể làm được, vậy hắn cùng đội hưu tham gia thi đấu, sẽ ung dung rất nhiều. Chương 90, phụ nữ đều là hay thay đổi. Ở giải hạt nhân lực lượng tác dụng sau, không thể nghi ngờ để Tô Duệ cảm thấy chấn động. Giả như... Hạt nhân lực lượng thật sự có thể tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp, này không thể nghi ngờ là phi thường lịch tiên. Có điều, nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện, vốn là thuộc về ngông quầng tự đại kỳ tích, hiện tại có thêm một hạt nhân lực lượng, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Khi biết hạt nhân lực lượng tác dụng sau, Tô Duệ đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng dùng đến địa phương. Nay càng muốn xuống, hắn liền càng cảm thấy hạt nhân lực lượng thần kỳ, công dụng là phi thường rộng khắp, mà tác dụng càng là có thể xưng là thần kỹ. Hạt nhân lực lượng hiện tại chỉ là linh cấp, hiện nay không hề có một chút hiệu quả. Nếu như Tô Duệ muốn cho hạt nhân lực lượng phát huy tác dụng, vậy hắn liền đem tiêu tốn 100.000 điểm tín ngưỡng trị, đem hạt nhân lực lượng tăng lên tới một lệ vèo mới được. Nhưng hắn không biết một lệ và hạt nhân lực lượng có tác dụng gì, nếu như không được cái gì hiệu quả, cái kia thì tương đương với lãng phí 100.000 điểm tín ngưỡng trị, đây chính là hắn do dự nguyên nhân. Ở cân nhắc một lát sau, Tô Duệ vẫn cảm thấy thử một lần, hiện tại 10 vạn điểm tín ngưỡng trị Hắn vẫn là có thể cầm được đi ra, nếu như hạt nhân lực lượng tác dụng lý mớn, cái kêu 10 vạn điểm tín ngưỡng trị, liền hoàn toàn không tính là gì. Lợi nhiều hơn hại, hắn tính toán một lát sau, vẫn cảm thấy có thể thăng cấp hạt nhân lực lượng, thu hoạch nên lớn vô cùng, đáng giá đánh bạc một cái. Liền, Tô Duệ mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đối với hạt nhân lực lượng tiến hành thăng cấp. Có hay không thăng cấp hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu, cần tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng trị. Tô Duệ cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người Ở làm quyết định sau, liền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp điểm thăng cấp. Rất nhanh, hạt nhân lực lượng liền thăng cấp hoàn thành, đẳng cấp tăng lên tới 1 lẹ mèo Hạt nhân lực lượng 1 lẹ mèo ở trở thành đoàn đội chân chính hạt nhân sau, khởi động sở kỳ hiệu, có thể để cho đoàn đội thực lực tổng hợp tăng lên 5%. Đang nhìn đến một lẹ và hạt nhân lực lượng tác dụng sau, Tô Duệ nở nụ cười, hắn cảm thấy này 10 vạn điểm tín ngưỡng trị hoa đăng giá, hơn nữa còn là vật siêu trị. 5% tăng lên, nhìn như không nhiều Nhưng đối với một hồi nghề nghiệp thi đấu tới nói, nhưng là có thể quyết định đến phần thắng. Dù sao, làm tuyển thủ nhà nghề, trình độ tuy rằng có tranh lệnh, nhưng đại đa số đều là tranh lệnh cũng không phải quá to lớn. Nếu như thực lực tổng hợp có thể tăng lên 5%, cái kia phần thắng xác thực có thể tăng lên rất lớn. Đương nhiên Tô Duệ sử dụng cái này hạt nhân lực lượng sợ kỳ hiệu, cũng không phải không hề đánh đổi. Chuyện của tôi lốt nét. Đầu tiên, hắn muốn trở thành đoàn đội hạt nhân, để thành viên khác lấy hắn làm chủ. Hạch nhân lực lượng mới có thể phát huy tác dụng. Ngoài ra, hạt nhân lực lượng tiêu hao tín ngưỡng trị cũng là phi thường nhiều, Một phút liền cần tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng trị, hơn nữa này còn chỉ là một thành viên tiêu hao, thành viên càng nhiều, tiêu hao cũng lại càng lớn. Một anh hùng liên minh chiến đội có 5 người, ngoại trừ Tô Duệ, còn có 4 người, cái kia một phút liền muốn tiêu hao 400 điểm tín ngưỡng trị. Mà một hồi nghề nghiệp thi đấu, hơi một tí mấy 10 phút, cái kia tổng tiêu hao liền lớn vô cùng, dù cho chỉ tính nửa giờ Cũng cần hơn vạn điểm tín ngưỡng trị, mức tiêu hao này không thể bảo là không lớn. Có điều, Tô Duệ cũng không có cần thiết toàn bộ hành trình sử dụng hạt nhân lực lượng, cũng không có cần thiết đối với hết thảy thành viên đều sử dụng, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, đối với then chốt thành viên sử dụng hạt nhân lực lượng là có thể, nếu như vậy, tiêu hao liền sẽ ít đi rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, hạt nhân lực lượng có thể tăng lên 5% thực lực, hiệu quả như thế này đã để hắn phi thường hài lòng, cũng có thể nói nghịch tiên. Nếu như Tô Duệ ở mùa hạ thi đấu thời điểm, liền nắm giữ hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này, vậy cũng sẽ không đánh cho như thế gian nan, có thể càng ung dung một ít. Có điều, hiện tại hắn được sở kỳ hiệu này sau, cũng không tính chỉ, sau đó tham gia nghề nghiệp thi đấu, là có thể dẫn dắt chiến đội, ung dung thắng lợi. Đang nghiên cứu một hồi hạt nhân lực lượng sau, hạ dĩ tỉnh cũng tan tầm trở về, Tô Duệ cũng là tạm thời đỉnh chỉ đã, mà là bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối. Hạ dĩ tỉnh sắp tới. Liền nhìn thấy trên bàn bày đặt ba cái bảo, liền kinh hỉ hỏi, đây là đồ sấy bảo tử cơm, đúng không? Không sai, người đoán đúng. Tô Duệ gật gật đầu. Nghe nói, hạ dĩ tình thì càng vì là kinh hỷ, không thể chờ đợi được nữa mở ra bảo nắp, ở nghe thấy được hương vị sau, thì càng là sâu sắc vì đó mê. Rất tốt, cái này hương vị chứng minh tài nấu nướng của người không có giảm xuống, vẫn là tốt như vậy. Nàng khen. Tô Duệ nở nụ cười, nói, còn có món ăn này. Không biết ngươi có thích hay không, đây là chính ta làm đồng pha thịt. Đáng tiếc ca, ta không thích ăn đồng pha thịt. Hạ Di Tình có chút tiếc nuối nói. Tô Duệ gấp một hối, phóng tới Hạ Di Tình bảo tử câm trên, nói, ngươi liền cố hết sức thử một hối, còn lại chỉ ta cùng thi ý để giải quyết đi. Hạ dĩ Tình gật đầu nói, được, ngươi làm khổ cực như vậy, ta liền thử một hối. Liên một hối, không cho ngươi ăn nhiều. Tô Duệ cố ý nói rằng, tiếp đó, Hạ Di Tình cầm lấy chiếc đũa, cắn một hối. Kính mắt liền phản phất sẽ tỏa sáng như thế, trong miệng A A đều nói không ra lời. Ở đem cả khối đông pha thịt đều ăn sau khi, nàng mới có cơ hội nói chuyện, thiên, đây là cái gì đông pha thịt? Thi ý đến, lấy tình tỉ nói không ăn đông pha thịt, còn lại chỉ chúng ta phân, ngươi muốn ăn nhiều mấy khối, không muốn lãng phí. Tô Duệ cố ý đối với Lâm Thi Y, nói rằng, hạ dĩ tình sau khi nghe, nhất thời cúng lên, liền vội vắng nói, ai nói không ăn, ta còn muốn ăn, các ngươi không thể độc chiếm. Ngươi không phải không thích ăn đông pha thịt, chỉ ăn một khối à. Tô Duệ tiếp tục nói, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, không thích ăn liền không cần ăn, ta đến ăn là có thể. Hạ dĩ tình càng thêm sốt ruột, vội vàng đem đông pha thịt mầm cầm tới, nói, ngươi không biết phụ nữ đều là hay thay đổi sao. Vừa nãy không thích là chuyện vừa rồi, hiện tại ta đã yêu thích, vì lẽ đó ngươi cũng đừng muốn nuốt một mình, chúng ta muốn chia đều. Ở trước đây, nàng chưa bao giờ từng thử như thế tranh ăn, nhưng ở Tô Duệ sau khi đến, Nàng rồi cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, những này mỹ vị thực sự là làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Mỹ thực trước mặt, rụt rẻ chính là chịu thiệt, vì ăn được loại này khó gặp mỹ vị, Hạ di Tình mới không muốn cái gì hình tượng. Tô Duệ cười vài tiếng sau, nói, "Tốt, tốt, học tỷ nói cái gì đều là đối với. Này là được rồi." Hạ Dĩ Tình thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo mới nói, nói, "Được, ngươi cũng dám sai học tỷ, lá gan càng lúc càng lớn nha." Nghe nói, Tô Duệ lập tức nói rằng, "Ta cũng không có Đây là tự ngươi nói, lại không phải ta không cho ngươi ăn. Nói chúng ta muốn trừng phạt ngươi, mỗi ngày đều làm tốt ăn cho ta, còn có thi ý muội muội. Hạ Dĩ tỉnh lại bắt đầu nhờ vào đó áp chế, vì mỹ thực, nàng đều có chút không chừa thủ đoạn nào. Có điều, Tô Duệ làm đông pha thịt sắc thực là ăn rất ngon, có thể nói thế gian hiếm thấy mỹ vị. Loại này đông pha màu ra như mã não, đỏ đến mức trong suốt, bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy nhuyễn mà không nát, vì mà không chán, sắc hương vị đầy đủ. Tuyệt đối là hiếm thấy một cái tuyệt phẩm đồng pha thịt, như thế mỹ vị đông pha thịt, cũng khó trách hạ dĩ tỉnh sẽ vì này mà thất thố. Tô Duệ làm đông pha thịt, phân lượng cũng không ít, nhưng hạ dĩ tỉnh cùng lầm thi ý đều ăn xong mấy khối, hơn nữa bảo tử cơm, cái kia càng là ăn được cái bụng đều chống đỡ. Ba người ăn uống no đủ sau, liền nằm ở trong phòng khách nghỉ ngơi, bầu không khí đúng là nhạc rung rung. chương 91, Tài Khám Ăn uống no đủ sau, Tô Duệ liền muốn bắt đầu làm việc. Trở về phòng Hắn bắt đầu mỗi ngày trực tiếp, mở ra chính mình trực tiếp. Tô Duệ đầu tiên là cùng khán giả đánh một hồi bắt chuyện sau, liên bắt đầu mở ra anh hùng Liên Minh, chuẩn bị bắt đầu trực tiếp trò chơi. Ở bắt đầu trò chơi trước, hắn còn liên hệ kỳ tích câu lạc bộ đội 3 thành viên, dự định cùng bọn họ mở H cùng nhau chơi đùa trò chơi. Bởi đội 1 ở lúc huấn luyện không cho phép trực tiếp, để tránh khỏi chiến thuật đấu pháp bị đối thủ nắm giữ. Vì lẽ đó, Tô Duệ bình thường trực tiếp mở H đều là cùng đội 3 thành viên đồng thời. Dù sao đại gia đều đồng thời đã tham gia thi đấu, lẫn nhau đều có nhất định hiểu ngầm, quan hệ cũng coi như là rất tốt đẹp. Ở kỳ tích trong câu lạc bộ, hắn cùng đội 3 thành viên quan hệ, so với đội 1 quan hệ muốn tốt lắm rồi. Bởi vậy, mọi người cùng nhau mở hát trực tiếp, cũng là lại bình thường có điều sự tình. Tối hôm nay, Tô Duệ cũng cùng với bình thường như thế, liên lạc với đội 3 thành viên sau, liền bắt đầu mở hát. Làm tiến vào trò chơi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến hạt nhân lực lượng. Hiện ở tại bọn hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi, bản liền chính xác có thể thử một chút hạt nhân lực lượng hiệu quả. Cứ việc, Tô Duệ cũng không phải đội 3 đội trưởng, nhưng hắn thao tác trình độ là cao nhất, ở trước đây thi đấu bên trong, cũng là lấy hắn là chủ lực, tuyệt đối có thể tính được với đoàn đội hạt nhân, cũng là thỏa mãn sử dụng hạt nhân lực lượng điều kiện. Nay vừa đến, hắn hiện tại muốn sử dụng hạt nhân lực lượng là hoàn toàn không có vấn đề. Tiến vào trò chơi sau, Tô Duệ lập tức khởi động hạt nhân lực lượng, đồng thời lựa chọn 4 cái thành viên. Như vậy mỗi phút liền muốn tiêu hao 400 điểm tín ngưỡng trị. Sử dụng tới sau, sự chú ý của hắn liền đặt ở cái khác đội hưu trên người, mà chính mình anh hùng trái lại không có như vậy lưu ý, ngược lại không phải thi đấu, tinh lực của hắn đặt ở đội hưu trên người, cũng là có thể. Quan sát một lát sau, Tô Duệ phát hiện đội hưu trình độ sát thực là có tăng lên, tỉ như bổ đao ký xảo, còn có đi vị, đều so với tiền đề thăng không ít. Nếu như chỉ là một người có biến hóa, vậy chỉ có thể nói là tình cờ vượt xa người thường phát huy. Nhưng nếu như bốn người đều có tăng lên, cái kia là có thể chứng minh là hạt nhân lực lượng đưa đến tác dụng. Có điều, 5% tăng lên, kỳ thực cũng không coi là nhiều biến hóa lớn, cần phải cẩn thận quan sát một quang thời gian mới có thể phát hiện. Vì nghiệm chứng hạt nhân lực lượng tác dụng, Tô Duệ nhiều lần sử dụng cùng đình chỉ, lấy này quan sát độ hưu biến hóa. Đi ngang qua nửa giờ thí nghiệm sau, hắn đã xác nhận hạt nhân lực lượng xác thực có tác dụng, cụ thể tăng lên bao nhiêu, vậy thì rất khó chuẩn xác quan sát đi ra nhưng nên cùng 5% gần như. Có thể nói, đang sử dụng hạt nhân lực lượng sau, đoàn đội thực lực tổng hợp sát thực có thể được tăng lên, hơn nữa là toàn phương vị tăng lên, đây là mấu chốt nhất. Bởi vậy, Tô Duệ khỏi nói có cỡ nào cao hứng, sau đó hắn tham gia nghề nghiệp thi đấu, là có thể tăng lên đội hữu trình độ, do đó đạt đến tăng lên tỷ lệ thắng tác dụng, mà hắn cũng có thể càng ung dung một ít. Quan trọng nhất chính là, hạt nhân lực lượng có thể không đơn thuần chỉ có thể tăng lên 5% trình độ vẫn là có thể tăng lên càng cao hơn. Chỉ cần Tô Duệ đem hạt nhân lực lượng Sở kỳ ỷ hữu đẳng cấp tiếp tục tăng lên, đôi kia đoàn đội tăng cường sẽ càng lớn, đây là không cần nghi vấn. Chỉ có điều, hạt nhân lực lượng từ linh cấp tăng lên tới cấp 1, liền cần 100.000 điểm tín ngưỡng trị, mà từ cấp 1 tăng lên tới 2 cấp, càng là cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng trị, mà hắn hiện tại tuy rằng có 1 triệu điểm tín ngưỡng trị, nhưng nhưng không nghĩ như vậy sớm tiêu hao hết. Ngược lại, hiện tại Tô Duệ không cần tham gia nghề nghiệp thi đấu cũng không có cần phải tăng lên hạt nhân lực lượng đẳng cấp, hắn hoàn toàn có thể đợi được, có yêu cầu thời điểm lại tăng lên cũng không mượn. Nếu như vậy, hắn liền không cần lo lắng sẽ xuất hiện cần tín ngưỡng trị thời điểm, nhưng không có tín ngưỡng trị quân mạch. Có hạt nhân lực lượng sau, Tô Duệ cùng đội 3 thành viên mở hắc thì càng thêm ung dung, đem đem thắng lợi, trên căn bản không có khó khăn, đặc biệt đoàn chiến thời điểm, ưu thế càng là to lớn, đặc sắc biểu hiện là liên tiếp xuất hiện. Để khán giả nhìn ra hô to đã nghiền, không chỉ khen thưởng rất nhiều lễ vật còn vì hắn cống hiến lượng lớn tín ngưỡng trị. Đã như thế, hắn phát hiện hạt nhân lực lượng tiêu hao tín ngưỡng trị tuy rằng không ít, nhưng thu hoạch tín ngưỡng trị cũng không ít, nói tóm lại, vẫn có kiếm lời. Vì lẽ đó, Tô Duệ sử dụng lên hạt nhân lực lượng, lại càng không có áp lực, đây là đáng giá làm chuyện làm ăn. Ở mấy ván trò chơi sau khi kết thúc, đội ba thành viên đều phát sinh cảm thán, nói đêm nay đều vượt xa người thường phát huy, thao tác lên nước chảy mây trôi, vô cùng thú ý, trạng thái như thế này quả thực là quá thoải mái. Để bọn họ đều có chút nghiện Tô Duệ biết nguyên nhân Nhưng xuất phát từ bảo mật Hắn cũng không có nói ra đến Chỉ là cười không nói Hôm sau trời vừa sáng Tô Duệ sau khi đứng lên Liền đến đến Lâm Thi Ý gian phòng Đứng Lâm Thi Ý gian phòng Hắn gọi gõ môn Hỏi Ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa Có thể ra ngoài sao Ra ngoài Đi nơi nào Lâm Thi Ế Ý đáp lại nói Tô Duệ nói Ngày hôm nay là ngươi đi bệnh viện kiểm tra lại thời điểm Ngươi quên rồi sao Trong phòng trầm mặc một hồi sau, Lâm Thi ư ý âm thanh mới chuyển ra, ta không đi. Tại sao có thể không đi, ngươi nhanh lên một chút mở cửa. Tô Duệ tự nhiên không thể làm cho nàng tùy hứng, mỗi tháng đi bệnh viện kiểm tra lại đều là nhất định phải làm. Lâm Thi ý thái độ vẫn kiên quyết, không cần ngươi quan tâm, ta chính là không đi bệnh viện. Nghe nói, Tô Duệ không có cách nào, chỉ có thể đi lấy đồ dự bị chìa khóa lại đây. Sau đó mở ra Lâm Thi ý gian phòng, nói, tại sao có thể không đi, lẽ nào ngươi không muốn chân không muốn liền không muốn, ngược lại đều không chỉ hết, tại sao còn muốn đi. Lâm Thi hữu ý quay đầu không nhìn hắn. Tô Duệ một tiết, cuối cùng nói rằng, không đi, làm sao biết không chỉ hết, nói không chắc bệnh viện hiện tại đã ra tân kỹ thuật, hơn nữa ngươi không đi kiểm tra lại, là sẽ chuyển biến xấu, đến thời điểm liền muốn cắt chân tay. Lúc đó, Lâm Thi ý xảy ra bất chắc sau, bệnh viện liền kiến nghị nàng cắt chân tay. Chỉ có điều, Tô Duệ không muốn liền từ bỏ như vậy, hắn muốn bảo vệ hai chân của nàng. Sẽ không để cho nàng mất đi hai chân Cái này cũng là tại sao nàng hiện tại Mỗi tháng đều phải đi bệnh viện kiểm tra lại nguyên nhân Chính là vì bảo đảm hai chân tình huống Sẽ không lại chuyển biến xấu xuống Chủ yếu chính là vì để hai chân duy trì hoạt tính Sẽ không triệt để hoại tử Như vậy mới có thể không cần cắt chân tay Mỗi lần đi bệnh viện Đối với Lâm Thi ý tới nói chính là một loại thống khổ Mỗi lần đều bị bác sĩ tuyên bố kết quả cuối cùng Đây chính là một loại tối giàn vật người thống khổ Nếu như chỉ là sinh lý trên thoải mái Cái kia còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng tuyệt vọng, cũng không phải mỗi người đều chịu đựng được đến, huống hổ còn muốn mỗi tháng trải qua một lần. Vì lẽ đó, Lâm Thi Ý Phi thường chống cự đi bệnh viện, có chút tự giận mình, không muốn đi đối mặt những này tuyệt vọng. Chỉ có điều Lâm Thi Ý từ bỏ, Tô Duệ nhưng là không muốn từ bỏ, hắn nhưng là vẫn luôn còn muốn làm cho nàng một lần nữa đứng lên đến, cái ý niệm này xưa nay đều không có biến mất qua, vẫn nhớ ở trong lòng. Ở trước đây, cuộc sống của hắn khó khăn như vậy ấm no cũng thành vấn đề đều chưa hề nghĩ tới từ bỏ, bây giờ sinh hoạt đã cất bước, hắn liền càng không thể từ bỏ. Bởi vậy, mỗi tháng kiểm tra lại, Tô Duệ đều sẽ để Lâm Thi Ý đi, dù cho nàng lại không muốn đều tốt, hắn đều muốn nàng đi. Chương 92, bị tiểu cầu cắn Ở những chuyện khác trên, Tô Duệ đối với Lâm Thi Ý là ý thuận tuyệt đối, có thể theo nàng ý. Chỉ có ở tay khám chuyện này, hắn sẽ không để cho nàng tùy hứng, cũng chỉ có vào lúc này, hắn ở trước mặt của nàng, mới sẽ có ít có cưng rán. Tô Duệ nói rằng, nghe lời, chúng ta hiện tại đi bệnh viện kiểm tra. Ta không đi, muốn đi ngươi liền chính mình đi, nói chúng ta sẽ không đi bệnh viện. Lâm Thi Ý quật cường nói rằng, nghe nói, Tô Duệ không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bất luận ngươi có nguyện ý hay không đều tốt, ngươi cũng phải đi, ngươi không đi, ta liền ôm ngươi đi. Ngươi dám, ta liền cắn ngươi. Lâm Thi Ý huy hiểm nói, đối với này, Tô Duệ không hề trả lời, mà là tiến lên trực tiếp đem Lâm Thi Ý ôm lên chuẩn bị liền như vậy dẫn nàng đi bệnh viện. Kết quả, Lâm Thi ý tâm hung ác, vẫn đúng là quay về cánh tay của hắn cắn, còn cắn đến phi thường tàn nhẫn, tựa hồ muốn dùng biện pháp như thế, ép hắn đem nàng bùng ra. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không có liền như vậy bùng ra, chỉ là nhữ mày một cái, sau đó liền để nàng cắn, cũng không có làm cho nàng bùng ra, trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài gian phòng. Chỉ cần Lâm Thi ý đồng ý đi bệnh viện, vậy hắn bị cắn cũng là không đáng kể hắn đâu có thể để cho trong lòng nàng thoải mái một điểm, hắn là đồng ý chịu đựng Vì lẽ đó, Tô Duệ một bên đem Lâm Thi Ý ôm ra khỏi phòng, vừa nói, nếu như ngươi cắn ta, có thể để cho trong lòng ngươi thoải mái một điểm, vậy ngươi liền cắn đi, chỉ cần ngươi đồng ý đi bệnh viện, ta không liên quan. Ở cắn một lát sau, Lâm Thi Ý tự nhiên từ bỏ ánh mắt của nàng đỏ, nhưng chỉ có thể nói nói, ngươi thả ta hạ xuống, ta đi bệnh viện. Tô Duệ xác định sau khi, mới đem nàng một lần nữa phong tới xe đẩy, Sau đó đẩy xe đẩy, ra gian phòng. Dọc theo đường đi, Lâm Thi Ý đều trầm mặc không nói, một câu nói cũng không muốn nói. Tô Duệ biết Lâm Thi Ý trong lòng khẳng định rất khó chịu, mỗi tháng đều đến bệnh viện, đối với nàng mà nói, chính là thống khổ nhất gian vạn Nhưng hắn không có cách nào, nếu như không đến, cái kia hai chân của nàng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng liền muốn cắt chân tay. Vì lẽ đó, dù cho Lâm Thi Ý lại không muốn, hắn đều muốn dẫn nàng đến bệnh viện, hay là còn có thể có cơ hội bảo vệ hai chân của nàng. Sau đó có cơ hội lại đứng lên đến cũng là nói bất định. Nếu như ở quốc nội không chỉ hết, cái kia Tô Duệ sẽ kiếm tiền dẫn nàng ra ngoại quốc, nói chung hắn là sẽ không bỏ qua. Đến bệnh viện sau, Tô Duệ như di vãng như thế, mang Lâm thi ý tìm trước đây ý sĩ trưởng tiến hành kiểm tra lại, sau đó tiêm mở dược, những chuyện này đều chỉ là vì bảo vệ hai chân hoạt tính, mà không đến nỗi triệt để hoại tử. Trâm nước, dược phí cùng kiểm tra phí, gộp lại muốn lên vạn đô la, đây là một bút không ít chi ra. Cái này cũng là hắn trước đây vì sao lại liều mạng đánh mấy một công việc nguyên nhân. Nếu như không phải tô duệ liều mạng đi kiếm tiền, hắn căn bản là chi không trả đổi, dù cho có bảo hiểm y tế, cũng là muốn thanh toán một nhiều hơn phân nửa. Có điều, hắn xưa nay đều không có cùng lầm thi ý đã nói tình huống thật, vẫn nói với nàng tiền thuốc thang mấy trăm khối tả hưu. Y dì sĩ trưởng tái khám qua đi, vẫn là cùng trước đây đáp án như thế, kiến nghị cắt chân tay, cơ bản là không thể phục hồi như cũ, dù cho là đến nước Mỹ. Tình huống cũng là gần như câu trả lời này, Tô Duệ đã nghe qua thật nhiều thứ, nhưng trước sau đều không hề từ bỏ, lần này cũng giống như vậy. Hiện tại hắn cũng đã quyết định được rồi, chờ tiền kiếm lời đủ sau khi, liền mang Lâm Thi Ý đi nước Mỹ, dù cho hoa nhiều hơn nữa tiền, hắn đều muốn thử một lần, nếu như còn không được, liền lại nghĩ cách, mãi đến tận chưa khỏi nàng mới thôi. Rời đi bệnh viện sau, Lâm Thi Ý nghệ giọng hỏi, lần này dược phí bao nhiêu? Gần như muốn 800 khối. Có điều báo xong bảo hiểm y tế liền muốn hơn 200, ngươi không cần cho ta, đến thời điểm ta ở ngươi tiền lương chụp là có thể. Tô Duệ trả lời. Mỗi một lần xem xong bệnh, Lâm Thi Ý đều kiên trì muốn đem dược phí cho hắn. Vì thế, Tô Duệ cũng chỉ có thể đem tiền thuốc thang hướng về thấp nói, liền thu cái 2, 300 khối làm làm ý tứ, cũng làm cho nàng dễ dàng tiếp thu một điểm. Nếu như Lâm Thi Ý biết mỗi tháng dược phí đều muốn mấy ngàn hơn bạn, nàng khả năng liền càng sẽ không đến bệnh viện. Càng không muốn lãng phí số tiền này, cái này cũng là hắn không nói thật ra nguyên nhân. Nghe xong Tô Duệ, Lâm Thi Ý cũng không có hỏi lại, lúc trở về, đồng ý là trầm mặt không nói gì. Một hoa quý thiểu nữ, ở rực rỡ nhất thời điểm, nhưng là mất đi đứng lên đến năng lực, mà mỗi tháng tai khám chính là nhắc nhở nàng cùng người thường không giống. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, Lâm Thi Ý tâm tình như thế nào sẽ tốt? Nhìn thấy Lâm Thi Ý bộ dáng này, Tô Duệ cũng sẽ rất đau lòng, hắn muốn giúp nàng, nhưng hắn cũng là không thể ra sức. Nếu như có thể lựa chọn, hắn sẽ đồng ý thay thế Lâm Thi Ý, vì nàng chịu đựng những này thống khổ cùng giàn vặt, nhưng là hắn nhưng là không có cách nào cùng nàng trao đổi. Vào lúc này, Tô Duệ đều là cảm giác mình rất vô năng, nội tâm tự trách để hắn bị được dày vò. Về đến nhà, Lâm Thi Ý liền trở về phòng của mình, không có trở ra qua, chẳng hề nói một câu, hắn biết trong lòng nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Không có trải qua người, đều sẽ không hiểu Lâm Thi Ý thừa nhận thống khổ, mà nàng chỉ là một mười mấy tuổi hài tử mà thôi. Một vị thành niên người, nhưng là đối mặt những này bất hạnh. Mỗi tháng tái khám, chính là đối với nàng một loại tuyên án, bác sĩ dưới kết luận, chính là một loại to lớn nhất thương tổn. Dù cho, có một chút điểm hy vọng, đều sẽ không để cho Lâm Thi ý thống khổ như thế, nhưng hiện thực nhưng là hoàn toàn không có. Tình cờ Tô Duệ cũng nghĩ tới, có phải là nên để Lâm Thi ý lựa chọn cắt chân tay, mà không phải làm tiếp những này nhìn như chuyện vô vị, lần lượt chịu đựng những này thất vọng, những này thống khổ. chỉ có điều Mỗi khi hắn có cái ý niệm này thời điểm, hắn lại không muốn liền từ bỏ như vậy. Ở Tô Duệ trong lòng, chung Quy vẫn có một tia hy vọng, hắn cho rằng lâm thi ý nhất định sẽ tốt lên, một khi cắt chân tay, liền cũng không còn bất cứ hy vọng nào. Vì ngân ấy hy vọng, cuối cùng hắn vẫn là quyết định kiên trì, mãi đến tận thành công, hoặc là hy vọng triệt để phá diệt mới thôi, trước đó, tuyệt sẽ không bỏ qua. Ở lâm thi ý tiến vào gian phòng sau, Tô Duệ đột nhiên cảm giác được cánh tay có chút đau ý, hắn mới nhớ tới ra ngoài trước. Còn bị lâm thi ý mạnh mẽ cắn một cái, lúc đó chỉ lo xem bệnh sự tỉnh đều đem này đã quên, hiện đang nhớ tới sau mới cảm thấy đau. Hắn kéo lên ống tay háo, quả nhiên vết cắn phi thường sâu, thậm chí đều cắn được rách ra xuất huyết, không trách sẽ như vậy đau. Nay tuổi không lớn lắm, hàm răng đúng là rất nhọn. Tô Duệ cũng không hề tức giận, chỉ là ở trong lòng thầm nói, chỉ cần lâm thi ý đồng ý đi đồng ý, điểm ấy đau lại đáng là gì. Vào lúc này, lâm thi ý cửa phòng đột nhiên mở ra, đúng dịp thấy hắn tay. Tô Duệ thấy thế, vội vàng đem ống tay háo bùng ra, sau đó coi như chưa từng xảy ra việc này, hắn cũng không muốn để nàng nhìn thấy, để tránh khỏi làm cho nàng ấy nấy. Lâm Thi ý cúi đầu, đẩy xe đẩy từ hắn bên cạnh trải qua, sau đó đi phòng chứa, cầm một thứ sau, liền chuẩn bị trở về phòng. Ở trở về phòng trước, nàng thấp giọng nói, ngươi còn đau không? À, Tô Duệ có chút không phản ứng kịp sửng sốt một lát sau, mới biết nàng nói cái gì, liền nói rằng, không có chuyện gì, không đau không có chút nào đau. Vì để cho Lâm Thi ý không thèm để ý chuyện này, hắn còn cố ý dùng ung dung giọng điệu, nói rằng, ta coi như bị tiểu cầu cắn một hồi, ngươi khoan hãy nói dấu vết này cùng tiểu cầu cắn giống như lúc Ngươi mới là tiểu cầu. Lâm Thi ý trả lời một câu sau, liền trở về phòng. Tô Duệ nở nụ cười, có thể thấy tâm tình của nàng nên khá hơn một chút, vậy thì để hắn yên tâm. Chương 93, Toàn quốc Đại hội Thể dục Thể thao Vì Mai Duôi chính mình, Tô Duệ quyết định nhiều tham gia boxing thi đấu. Có điều, nghề nghiệp boxing thi đấu cũng không phải thường thường có, không phải muốn tham gia là có thể tham gia. Vì nhiều tham gia thi đấu, Tô Duệ cũng không có yêu cầu là nghề nghiệp boxing, chỉ cần là boxing thi đấu là có thể, vì thế liền để Đồng Hải Long sắp xếp hắn tham gia hát quyền. Hát quyền, ở rất nhiều quốc gia, rất nhiều thành thị đều tồn tại, đặc biệt thành thị cấp 1 thì càng không thiếu, khác nhau chỉ là quy mô to nhỏ mà thôi. Đại đa số hát quyền thi đấu, Tuyển thủ đều không phải rất lợi hại, tuyệt đa số đều là nghiệp dư tuyển thủ, thực lực đó tự nhiên là không sánh được tuyển thủ nhà nghề, nhưng dùng để mài rúa, này đã đầy đủ. Hắc quyền thi đấu, bởi tuyển thủ tham gia đa số đều là nghiệp dư tuyển thủ, đặc sắc trình độ tự nhiên là không sánh được nghề nghiệp thi đấu, khán giả ít, nhà tài trợ cũng rất ít vừa ý loại này thi đấu, tiền thưởng tự nhiên cũng là so với nghề nghiệp bước xin ít đi rất nhiều. Có điều, Tô Duệ tham gia hắc quyền thi đấu, không phải vì tiền thưởng, mà là vì mà Mặt khác chính là vì thu được tín ngưỡng trị. Một hồi hắc quyền thi đấu hiện trường khán giả vẫn là không ít, chỉ cần đánh cho đẹp đẽ một điểm, cũng có thể mang đến không bất tín ngưỡng trị. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ chọn tham gia đánh hắc quyền, chính là vì tín ngưỡng trị, cũng tăng lên một hồi chính mình kỹ xảo. Ở đánh hắc quyền thời điểm, hắn gặp phải đối thủ cũng không tính là là tuyển thủ nhà nghề, thực lực thấp hơn, độ nguy hiểm cũng sẽ không cao như vậy. Đương nhiên bị thương là không thể tránh được sự tình, nhưng không có nguy hiểm như thế. Dùng cho mài ruột tự thân là không thể tốt hơn. Bởi vậy, Tô Duệ thỉnh thoảng sẽ đi đánh hát quyền, chậm thi một tuần một hai lần, nhiều thi một tuần ba, bốn lần. Thông qua đánh hắc quyền, hắn cảm giác mình kỹ xảo được tăng lên, đối với sức mạnh của bản thân, cũng có thể càng linh hoạt khống chế, thực lực tổng hợp vẫn phải là đến tăng lên. Liên như vậy, thời gian trôi qua nửa tháng. Ở ngày đó, Tô Duệ lần thứ hai nên đón thi đấu, lần tranh tài này là thứ 12 giới toàn quốc đại hội thể dục thể thao. Toàn quốc đại hội thể dục thể thao là toàn quốc quốc nội trình độ cao nhất, quy mô to lớn nhất tính tổng hợp đại hội thể dục thể thao, toàn vận hội trên thi đấu hạng mục, ở ngoại trừ võ thuật ở ngoài, cái khác hạng mục cơ bản cùng thế vận hội ô lìm tiếp tương đồng, mà cái này đại hội thể dục thể thao nguyên ý chính là vì quốc gia ô lìm tiếp chiến lược rèn luyện người mới, chọn lựa nhân tài. Mỗi 4 năm mới tổ chức một lần, tên gọi tắt vì là toàn vận hội. Này thứ 12 giới toàn quốc đại hội thể dục thể thao. Với 2014 năm ngày 31 tháng 8 đến tháng 9 năm 12 AGB giới toàn vận hội chủ thi đấu khu thiết lập tại Liêu Nịnh tỉnh Thẩm Dương Thị, Liêu Nịnh tỉnh cái khác 20 cái địa thị đều thiết có phần thi đấu khu, tổng cộng diễn ra 13 ngày. Đang tiến hành toàn vận hội tổng cộng có hơn 1.200 tên vận động viên tham gia, tổng cộng thiết 31 cái đại hạng, 40 cái phân hạng, 350 cái tiểu hạng. Làm có hy vọng đánh vỡ toàn quốc ghi lại vận động viên, Tô Duệ tự nhiên là có tư cách tham gia cuộc thi đấu này mà bản thân hắn đã chuẩn bị rất lâu, chính là vì tham gia cuộc thi đấu này. Lần này, Tô Duệ tham gia thi đấu, vẫn là nhiều hạng, mà không phải chỉ tham gia một hai hạng. 100m, 200m, 400m cùng 800m, đây là cơ bản hạng mục, hắn nhất định sẽ tham gia, viên trạch cũng sẽ vì hắn báo danh, ngoài ra, hắn còn muốn tham gia cái khác thi đấu. Tỷ như, 1.500m cùng 3.000m, Tô Duệ cũng muốn khiêu chiến một hồi, mà 5.000m hạng mục này, hắn cũng không muốn bỏ qua. Còn có 110m chạy vượt trướng ngại vật cùng 400m LAN. Ngoài ra, Tô Duệ còn muốn muốn tham gia trò chơi thi đấu tỉ như 100m, 200m cùng 400m cùng với 800m cùng 1500m. Vì thu được nhiều nhất tín ngưỡng trị, hắn muốn tham gia hạng mục nhiều đến mười mấy loại, chạy cự ly ngắn, bên trong chạy cự ly dài cùng vượt rào cản, còn có bơi, hắn đều muốn tham gia. Hơn nữa, Tô Duệ ở đại vận hội thượng biểu hiện ưu tú, lúc đó đạt được thành tích đủ khiến hắn có tư cách tham gia những hạng mục này. Có điều sự tình là không có thuận lợi như vậy, hắn muốn tham gia nhiều như vậy hạng mục, cũng có tư cách này, nhưng viên trạch nhưng không nghĩ hắn tham gia nhiều như vậy thi đấu, mà cục thể dục lãnh đạo cũng đều không cho phép hắn tham gia nhiều như vậy thi đấu. Dù sao, một vận động viên thể lực cùng tinh lực đều là có hạn một khi tham gia hạng mục quá nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phát huy, thành tích cũng không thể đạt đến lý tưởng nhất. Mà tô Duệ tham gia hơn 10 hạng thi đấu, vậy thì càng không cần phải nói Viên trạch cùng lãnh đạo đều cho rằng sẽ chúc lam múc nước công giá trảng, hết thể hạng mục cũng không thể bắt được thành tích tốt, đây chính là bọn họ lo lắng địa phương, cũng là bọn họ tại sao không đồng ý nguyên nhân. Một người tham gia hơn 10 hạng thi đấu, hơn nữa còn là không đồng loại hình thi đấu, này ở đại hội thể dục thể thao bên trong là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Vì lẽ đó, viên trạch cùng lãnh đạo không đồng ý, cũng là hợp tình hợp lý, cũng là vì để cho tô Duệ có thể duy trì trạng thái, tranh thủy bắt được thành tích tốt. Tự nhiên là không muốn để cho hắn bởi vì quá nhiều hạng mục mà phân tâm, do đó ảnh hưởng đến 100 m chạy cự ly ngắn phát huy. Viên Trạch bọn họ liền chỉ cho phép hắn nhiều nhất tham gia 4 hạng thi đấu, nhiều hơn nữa, liền không thể để cho hắn tham gia. Dù sao, toàn quốc đại hội thể dục thể thao cùng toàn quốc sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao có thể không giống nhau. Loại này thi đấu đều không phải đồng nhất loại quy mô, hàm kim lượng cũng càng là rất là không giống. Đây là đối với nghề nghiệp vận động viên càng trọng yếu hơn thi đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, viên chạch bọn họ mới không cho phép Tô Duệ làm bữa, tùy tùy tiện tiện liền tham gia hơn 10 hạng thi đấu, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến trọng yếu hạng mục phát huy. Chỉ có điều, Tô Duệ điểm xuất phát cùng viên chạch bọn họ là không giống nhau, hắn là vì tín ngưỡng trị, mới sẽ tham gia nhiều như vậy hạng mục, mà không phải vì thắng lợi sau vinh dự, này không phải hắn theo đuổi. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn là vì tín ngưỡng trị, mới sẽ trở thành vận động viên, nếu như không phải tín trị Hắn căn bản là sẽ không trở thành vận động viên Chỉ cần có thể thu được có đủ nhiều tín ngưỡng trị Đệ nhất và đếm ngược số 1 Đối với Tô Duệ tới nói là không hề khác gì nhau Hắn không phải vì cái hạng này mới tham gia thi đấu Chỉ cần thu được tín ngưỡng trị có đủ nhiều Thứ tự không có chút nào trọng yếu Cứ như vậy Tô Duệ đương nhiên phải tận lực tham gia càng nhiều thi đấu Tận lực gây nên náo động cùng quan tâm Mới có thể thu được có đủ nhiều tín ngưỡng trị Mà tham gia hạng mục một cách tự nhiên chính là càng nhiều càng tốt Bởi vậy Dù cho viên Trạch bọn họ không đồng ý hắn vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận vẫn cứ muốn tham gia nhiều như vậy hàng mục vì chuyện này Tô Duệ cùng viên Trạch bọn họ nhưng là tranh luận thật nhiều thứ nhưng cái mấy ngày sau kết quả vẫn không có quyết định ra đến đại gia đều không đồng ý nhượng bộ cuối cùng vẫn là hắn lấy lui ra vận động giới từ đây không lại tham gia thi đấu vì là uy hiếp mới để viên Trạch bọn họ thay đổi chủ ý ở viên Trạch bọn họ nhượng bộ sau Tô Duệ là có thể tham gia 100m 200m 400m cùng 800m, cùng với 1.500m năm cái điển kinh hạng mục, mà 5.000m khoảng cách dài chạy, bởi vì tiêu hao thể lực quá nhiều, liền bị thủ tiêu, điểm này, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Ngoài ra, hắn còn có thể tham gia 110m chạy vượt chướng ngại vật, mà 400m lan nhưng là bị thủ tiêu tham gia, còn bơi hạng mục, hắn cũng sẽ tham gia bơi tự do 50m, 100m, 200m cùng 400m chờ bốn cái bơi tự do hạng mục, mà cái khác càng khoảng cách dài cùng với cái khắc vịng tư hạng mục đều bị thủ tiêu tham gia. Tô Duệ muốn tham gia hạng mục, tổng cộng nhiều đến 10 hạng, đây là trải qua hiệp thương sau kết quả. Nếu để cho hắn mình lựa chọn tham gia hạng mục, có thể nhiều đến 20 hạng, thậm chí là càng nhiều, nhưng viên trạch bọn họ đã không thể lại đồng ý. Vì thế, Tô Duệ chỉ có thể làm ra một ít nhượng bộ, đầu tiên là ở này 10 cái hạng mục bắt được thành tích tốt, sau đó là có thể tranh thủ tham gia càng nhiều hạng mục, từng bước từng bước đi đến. Chương 94, lấy lòng mọi người. Tô Duệ sở dĩ làm ra nhuận bộ, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn biết mình thể lực khôi phục so với thường nhân nhanh, có thể để cho hắn tham gia càng nhiều thi đấu. Chỉ có điều, Tô Duệ năng lực hồi phục nhanh hơn nữa, cũng là có hạn nếu như tham gia quá nhiều hạng mục, thể lực cũng sẽ theo không kịp, thành tích tự nhiên cũng sẽ không lý tưởng. Nếu như thành tích không tốt, cái kia tham gia hạng mục nhiều hơn nữa, cũng không thể hoạch quá nhiều tín ngưỡng trị, này liền không có ý nghĩa. Bởi vậy, Tô Duệ đang suy nghĩ đến điểm này sau hắn mới sẽ đem hạng mục giảm thiểu, giảm đến hiện tại 10 hạng. Chỉ là dù cho 10 cái hạng mục, đối với người bình thường tới nói, cũng là lực bất toàn tâm. Đấu vòng loại thêm vòng bán kết cùng trận chung kết, ngăn ngắn hơn 10 ngày bên trong, hắn muốn tham gia hơn 30 cuộc tranh tài, này đối với những khác vận động viên tới nói, tuyệt đối là một phi thường khó khăn thử thách, coi như là lấy Tô Duệ thể lực cùng với năng lực hồi phục sợ là lực bất toàn tâm. Vì thế, Tô Duệ cũng từng có cân nhắc, hắn tham gia thi đấu, không phải là chúng ở thăm dự mà là ôm thủ thắng tâm thái tham gia. Nếu như thành tích không lý tưởng, tham gia thi đấu, cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, vì cái này toàn quốc đại hội thể dục thể thao, Tô Duệ làm đủ chuẩn bị, hắn đầu tiên là đem bơi sở kỳ tăng lên lên. Hắn bơi sở kỳ hiệu, nguyên bản chỉ có cấp 3, vì tham gia thi đấu, hắn đem sở kỳ tăng lên tới lẹ vèo 5, này tổng cộng tiêu hao 60 vạn tín ngưỡng trị. Liên như vậy, Tô Duệ thể năng, từ 109 điểm tăng lên tới 113 điểm, mà sức mạnh Tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, ngại bén 5 hạng số liệu, nhưng là đã biến thành 111, 137, 111, 99, 107. Ở thăng cấp qua đi, thân thể của hắn tố chất cường hắn hơn, thể lực thì càng sung túc, mà năng lực hồi phục cũng được đối ứng với nhau tăng lên. Đã như thế, Tô Duệ tham gia Toàn quốc Đại hội Thể dục Thể thao, liền càng chắc chắn. Khóa này Toàn quốc Đại hội Thể dục Thể thao, hắn là nhất định tỏa ra hào quang, sẽ không khiến người ta thất vọng. Ở toàn quốc đại hội thể dục thể thao tháng ngày tới gần sau, Tô Duệ rồi cùng Viên Trạch, cùng với đại biểu đội những người khác bay đi liêu nịnh tỉnh Thẩm Dương Thị, hắn chuẩn bị muốn đi chủ thi đấu khu tham gia thi đấu. Thi đấu đêm trước, Viên Trạch trả lại khuyên hắn, nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Xác nhận không thay đổi chủ ý. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Tô Duệ nói như thế. Nghe nói, Viên Trạch tiếp tục nói, lần này toàn quốc đại hội thể dục thể thao không thể so cái khác thi đấu, đây là vì dưới giới, giới thế vận hội ô chuẩn bị Nếu như phát huy thất thưởng, liền không thể thu được Thế vận hội ô lìm tiệp tư cách dự thi, lấy năng lực của ngươi chỉ tham gia một hai hạng mục, là có rất lớn hy vọng bắt được ô lìm tiệp tư cách dự thi, lẽ nào ngươi muốn bỏ qua tham gia Thế vận hội ô lìm tiệp cơ hội này? Đối với một vận động viên tới nói, tham gia Thế vận hội ô lìm tiệp, có thể nói là mơ ước lớn nhất, cũng là rất nhiều vận động viên một đời thành tiểu tối cao. Vì lẽ đó, Thế vận hội ô lìm tiệp tư cách dự thi, đối với rất nhiều vận động viên chính là tha thiết ước mơ mục tiêu Nguyên nhân chính là như vậy, Viên Trạch mới sẽ dùng Thế vận hội ô lìm tiệp tư cách dự thi, đến để Tô Duệ từ bỏ tham gia cái khác thi đấu, chuyên tâm ứng phó 100m cùng 200m chạy cự ly ngắn. Ta xác thực rất muốn tham gia Thế vận hội ô lìm tiệp, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua tham gia cái khác thi đấu, vì lẽ đó ta sẽ không thay đổi chủ ý. Tô Duệ vẫn kiên trì quyết định của chính mình, Thế vận hội ô lìm tiệp còn rất xa xôi, mà lần này toàn quốc đại hội thể dục thể thao mới là quan trọng nhất. Viên Trạch ngay vậy. Không khỏi thở dài một hơi, những ngày gần đây, hắn cũng không biết nghe được bao nhiêu tương tự trả lời, lời tuy có chút không giống, nhưng ý tứ đều là giống nhau. Tô Duệ lời đã nói tới phi thường rõ ràng, bất luận làm sao, hắn đều muốn tham gia nhiều hạng thi đấu, đây là những người khác không cách nào thay đổi. "Tốt lắm, chỉ cần ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, ta cũng hy vọng ngươi có thể đạt được càng tốt hơn thành tích, cố lên." Viên Trạch hiện tại cũng chỉ có thể đưa ra chúc phúc. Nghe nói, Tô Duệ gật đầu một cái, nói Cảm ơn người, ta sẽ không để cho người thất vọng. Một đêm sau khi đi qua, thứ 12 giới toàn quốc đại hội thể dục thể thao rốt cục lôi kéo hạng mục, ở khai mạc thức sau khi kết thúc. Mỗi cái thi đấu hạng mục cũng bắt đầu rồi đấu vòng loại. Ở đấu vòng loại bên trong, Tô Duệ quan tâm độ là cao nhất, dù sao hắn có rất lớn hy vọng, đánh vỡ 100 m chạy cự ly ngắn toàn quốc ghi lại. Hơn nữa ở toàn quốc sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao trên, hắn tham gia nhiều thi đấu, còn toàn bộ bắt được kim bài, hành động như vậy Tự nhiên để hắn bị được quan tâm. Mặt khác, bất luận tham gia cái gì thi đấu đều tốt, hắn cũng có mang một cặp kính mắt, hơn nữa khẩu trang, này đã trở thành chiêu bài của hắn thức hóa trang, khiến người ta khắc sâu ấn tượng, cũng là dễ dàng nhớ ký hắn. Nay vừa đến, ở toàn quốc đại hội thể dục thể thao trên, Tô Duệ tiếng tâm có thể nói là vận động viên bên trong cao nhất một trong. Ở cao nổi tiếng tình huống, hắn mỗi tham gia một thi đấu hạng mục, đều sẽ khiến cho quan tâm, cũng có thể vì hắn thu được lượng lớn tín ngưỡng trị. Bởi Tô Duệ tham gia thi đấu hạng mục, không ít đều là nối liền cùng nhau. Ở trong vòng 2 ngày, chỉ cần là đấu vòng loại, hắn liền muốn tham gia 10 trạng, phân biệt là không giống hạng mục. Chuyện này đối với thể lực tuyệt đối là một rất lớn thử thách. Có điều, ở hắn thể năng đạt đến 113 điểm sau, ứng phó cấp bậc như vậy thi đấu, đã tương đương ung dung. Vì bảo tồn thể lực, Tô Duệ vẫn lấy đúng quy đúng củ biểu hiện, ở bất kỳ trong hạng mục, hắn đều không có phát huy ra to lớn nhất thực lực. Chỉ cần có thể bảo đảm chính mình có thể thăng cấp là có thể Liên như vậy, ở trong vòng 2 ngày Hắn liên tục tham gia nhiều tràng đấu vòng loại Ung dung thu được thăng cấp vòng bán kết tư cách Mà ở trong vòng bán kết Tô Duệ thành tích so với đấu vòng loại thì muốn khá hơn nhiều Tất lại gặp được đối thủ càng mạnh hơn một chút Đương nhiên phải phát huy ra càng tốt hơn thực lực đến mới được Nhưng vẫn là đúng quy đúng cũ Cũng không có quá nhiều mắt sáng Ở những hạng mục này bên trong Thành tích cũng không phải tối tốt đẹp Dù cho như vậy Hắn vẫn thu được đầy đủ tín ngưỡng trị, coi như cái khắc vận động viên thành tích tốt hơn hắn, nhưng không thể giống như hắn tham gia nhiều như vậy hạng ngũ. Vì lẽ đó, tô rệ hành vi vẫn là gây nên rất nhiều người kinh nghệ, mà truyền thông cũng liên tiếp đưa tin hắn sự tích, do đó hấp dẫn càng nhiều người quan tâm, càng làm cho hắn nổi tiếng tăng lên dữ dội. Đã như thế, hắn phát hiện tín ngưỡng của chính mình trị, tăng cường tốc độ là càng lúc càng nhanh, để hắn hỉ chịu không nổi thu. Từ những này tín ngưỡng trị... Tô Duệ càng là xác định quyết định của chính mình là không sai tham gia nhiều như vậy hàng ngục mới có thể thu được như thế cao quan tâm tín ngưỡng trị mới sẽ quẩn quẩn không ngừng tăng cường nếu như hắn không phải tham gia nhiều như vậy hàng ngục ở toàn quốc đại hội thể dục thể thao trên chỉ sợ cũng chỉ là một phổ thông vận động viên căn bản sẽ không gây nên cái gì quan tâm truyền thông cũng sẽ không quan tâm một phổ thông vận động viên cuối cùng hắn thu được tín ngưỡng trị cũng nhất định sẽ không quá nhiều đương nhiênô Duệ cử động có người tán thưởng Tự nhiên cũng có người không ưa. Một ít truyền thông, cũng đang chỉ trích hắn lấy lòng mọi người, vì nổi danh, mới cố ý tham gia nhiều như vậy thi đấu, còn nói hắn lệch khỏi vận động viên nguyên tắc, vi phạm thi đấu nguyên tắc căn bản. Nghe đến mấy cái này chỉ trích, Tô Duệ cũng chỉ là nở nụ cười mà qua, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ muốn lấy được thành tích, vậy thì không phải cái gì lấy lòng mọi người, mà là bản lĩnh, hiện đang không có cái gì tốt đáp lại, chỉ cần dùng thi đấu thứ tự qua lại ứng là có thể. vì lẽ đó Tô Duệ đối mặt những này chỉ trích, liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại, vẫn làm theo ý mình. chương 95, bận rộn thi đấu. Ở trong vòng mấy ngày, đấu vòng loại cùng vòng bán kết, Tô Duệ đã tham gia 20 tràng. Nếu như hắn thể năng không phải đạt đến 113 điểm, ở thời gian ngắn như vậy tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, những ngày nhiều lần, cường độ cao thi đấu, đủ khiến hắn mệt bác. Mà hiện tại, Tô Duệ tuy nói không tính dùng dung, nhưng thể lực tiêu hao cũng có thể cùng được với, vẫn là đủ để ứng phó. Đương nhiên, vì thể lực có thể cùng được với, hắn chuyện cần làm, chính là không ngừng mà ăn, cùng ăn cao năng lượng đồ ăn, đồ ăn vặt cũng có thể. Chỉ cần là đại hội thể dục thể thao quy định có thể ăn đồ ăn, Tô Duệ đều sẽ liều mạng ăn. Mỗi chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn làm chuyện thứ nhất chính là tìm ăn, căn bản cũng không có đình qua. Một lúc mới bắt đầu, Viên Trạch cũng lo lắng hắn sẽ đem thân thể ăn xấu, để hắn đừng ăn nhiều như vậy. Sau đó, Viên Trạch phát hiện Tô Duệ ăn được nhiều hơn nữa. Đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì mà thể lực tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều liền không có ngăn cản hán ăn trái lại sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng rất nhiều đồ ăn viên Trạch làm thị cục thể dục tổng giáo luyện vốn là là không cần phụ trách những chuyện này có điều từ khi tô Duệ gia nhập thị cục thể dục sau viên Trạch thật giống như đã trở thành hắn chuyên môn chỉ đạo đặc biệt ở thời điểm tranh tàii càng là viên Trạch toàn bộ hành trình phụ trách hắn hành trình liền ngay cả cuộc sống trợ lý cũng làm đến ở vận động giới bên trong Một có tiềm lực, đồng thời làm ra thành tích chứng minh chính mình vận động viên, là có thể hưởng thụ đến những này đãi ngộ, liền như Tô Duệ hiện tại như thế. Hiện tại Tô Duệ ở thị cục thể dục bên trong, nhưng là một cái thiên đại bảo bối, thật vất vả mới trông như thế một cao tư chất vận động viên, đương nhiên là phải cho cao nhất đãi ngộ, đây là chuyện đương nhiên, không có gì đáng kinh ngạc Ở trong vòng bán kết, Tô Duệ có thể thăng cấp sau, liền cần bắt đầu chuẩn bị trận chung kết. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn muốn tham gia 10 tràng không giống trận chung kết, thời gian sắp xếp còn là vô cùng cấp bách. Ở ngày này, Tô Duệ muốn tham gia thi đấu, phân biệt có 800m cùng 1.500m trận chung kết, hai hạng thi đấu thời gian chỉ kém một canh giờ mà thôi. Đấu vòng loại cùng vòng bán kết thời điểm, mỗi cái có hy vọng đoạt quan tuyển thủ, đều sẽ bảo lưu thực lực, chỉ cần bảo đảm thăng cấp trận chung kết là có thể. Bây giờ, ở trận chung kết bên trong, những này tuyển thủ liền không có cần thiết lại bảo lưu thực lực, mà là bùng nổ ra tốt nhất thực lực tranh thủ để thành tích của chính mình đạt đến cao nhất Nay vừa đến Tô Duệ ở trận chung kết bên trong sẽ không có trước nhẹ nhõm như vậy nhất định phải nghiêm túc đối xử Liên quan với 800m cùng 1.500m thi đấu hắn cũng không phải như vậy coi trọng này không phải hắn muốn trọng điểm quan tâm thi đấu cũng không có cần phải tiêu hao quá nhiều thể lực chỉ cần có thể thắng lợi là có thể Bởi vậy ở này hai hạng trận chung kết bên trong Tô Duệ vẫn như cũng là có bảo lưu cũng không có toàn lực phát huy chỉ là làm được bảo đảm chính mình có thể bắt được đệ nhất là có thể. Đã như thế, hắn phân biệt lấy 1 giờ 48 phút 56 cùng 3 giờ 36 phút. 49 đạt được 800m cùng 1500m người thứ nhất, trong vòng một ngày thu hoạch 2 viên kim bài, xem như là một không sai thành tích. Làm Tô Duệ bắt hai khối kim bài sau, truyền thông tự nhiên sẽ đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, mà khán giả cũng sẽ bắt đầu chú ý thành tích của hắn, mà đây chính là tín ngưỡng trị bảo đảm. Chỉ có điều Ở 800m trận chung kết sau khi kết thúc, làm phóng viên muốn phỏng vấn hắn thời điểm, hắn đã không gặp. Bởi vì ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ ngay lập tức liền chạy đi tìm ăn, nơi nào còn nhớ được phỏng vấn, ăn mới là quan trọng nhất. Dù sao, ở sau một tiếng, hắn liền muốn đi tham gia 1500m trận chung kết, tự nhiên là không có thời gian lãng phí. Thời gian qua đi một ngày, Tô Duệ lại lần nữa tham gia ba cái không giống hạng mục trận chung kết, phân biệt là 400m thi chạy, 50m cùng 400m bơi tự do. Ở này ba cái trong hàng mục, hắn lần thứ 2 bắt được số 1, mà Phát Huy vẫn như cũng là có bảo lưu, cũng không có đạt đến thành tích tốt nhất. Vì lẽ đó, Tô Duệ thành tích mặc dù là người thứ nhất, nhưng cách toàn quốc ghi lại đều có chút chênh lệch. Nhưng một ngày bắt được 3 cái kim bài, thêm vào trước hai cái kim bài, đã là bắt được 5 cái kim bài, tự nhiên là bị được chú ý. Nay vừa đến, hắn lần thứ 2 trở thành toàn vận hội trên được quan tâm nhất vận động viên, có thể nói là chấn động một thời. Lại qua sau một ngày, Tô Duệ lần thứ 2 tham gia trận chung kết, lần này là tham gia 200 m bơi tự do cùng 200 m chạy cự ly ngắn. Thú vị chính là, ở hai người này trận chung kết bên trong, thành tích của hắn phi thường lý tưởng, đều truy bình toàn quốc ghi lại, tự nhiên cũng bắt được đệ nhất. Nếu như nói Tô Duệ ở 200 m trận chung kết bắt được quán quân, đồng thời truy bình toàn quốc ghi lại, để viên chạch bọn họ cảm thấy vui mừng không đớt, nhưng còn trong giới hạn chịu đựng, mà 200 m bơi tự do kim bài, cùng với truy bình toàn quốc ghi lại, liền để viên chạch bọn họ cảm thấy khiếp sợ, cùng với khó mà tin nổi. Dù cho, Tô Duệ ở toàn quốc sinh viên Đại học Đại hội Thể dục Thể thao trên, tham gia bơi hạng mục đều bắt được người thứ nhất, đã chứng minh năng lực của chính mình, nhưng viên chạch bọn họ trước vẫn cho rằng hắn đang bơi lội trên thiên phú, là không có thi chạy tốt đẹp. Chỉ có điều, hiện tại viên chạch bọn họ bắt đầu chuyển biến, cho rằng Tô Duệ trò chơi thiên phú, cũng không kém với thi chạy. Thi đơn thiên tài, thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng song hạng thiên tài cũng quá hiếm thấy Mà hắn chính là như thế một song hạng thiên tài, cũng khó trách sẽ làm bọn họ cảm thấy chấn động. Kỳ thực Tô Duệ cao tới 113 điểm thể năng, thêm vào lẹ vẹo 50 sợ kỳ Hữu truy bình 200 m bơi tự do toàn quốc ghi lại, cũng không tính quá mức kỳ quái, chỉ là viên chạch bọn họ không biết điểm này, mới sẽ cảm thấy như vậy khiếp sợ. Ở bắt được 200 m chạy cự ly ngắn cùng 200 m bơi tự do người thứ nhất sau, viên chạch bọn họ đã không phản đối nữa Tô Duệ tham gia nhiều hạng thi đấu thậm chí bắt đầu vui mừng lúc đó đáp ứng hắn tham gia những ngày thi đấu, nếu không, những ngày kim bài nhưng là không thể đáp thủ. Đã như thế, Tô Duệ mục đích liền đặt đến, hắn sau đó tham gia thi đấu sẽ càng thêm dễ dàng một chút, ở chọn hạng mục thời điểm, cũng có thể càng thêm tự chủ một ít, đây chính là hắn muốn. Ở trong vòng 3 ngày, hắn liên tục tham gia 7 hạng thi đấu, bắt được 7 cái kim bài, cũng làm cho hắn mệt đến ngất ngư. May là chính là, ở ngày thứ tư thời điểm, Tô Duệ tham gia thi đấu cũng không có ở ngày đó, Mang ý nghĩa hắn có thể nghỉ ngơi thời gian một ngày, để cho mình cố gắng khôi phục cùng điều chỉnh, đương nhiên, huấn luyện thường ngày vẫn là miễn không được, nhưng cường độ chí ít sẽ không để cho hắn như vậy mệt. Ở lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không quên trên tuyến trực tiếp, nhưng trực tiếp thời gian cũng không lâu, chủ yếu là cùng khán giả liên lạc một ít, miễn cho quan tâm giảm xuống. Vì ẩn giấu thân phận, Tô Duệ đương nhiên sẽ không nói chính mình đến tham gia thi đấu, chỉ nói là chính mình là đến xem so tài, ở thi đấu sau khi hắn cũng sẽ trực tiếp thi đấu hiện trường. Nay vừa đến, thân phận của hắn đúng là không có buộc lộ ra đi, trực tiếp khán giả đều coi hắn là làm phổ thông khán giả, căn bản cũng không có đem hắn cùng thi đấu tuyển thủ liên lạc với đồng thời, tự nhiên là sẽ không bại lộ thân phận. Ở trực tiếp thời điểm, đại đa số khán giả cũng là muốn tô duệ chia sẻ hiện trường nghe thấy, dù sao rất nhiều người đối với toàn vận hội còn là phi thường hiếu Kỳ Đối với này, hắn tự nhiên là sẽ không để cho khán giả thất vọng rồi. Đêm những ngày qua bản thân nhìn thấy kỳ thú nhạc người, đều chia sẻ cho khán giả. Hơn nữa làm tuyển thủ, Tô Duệ chứng kiến muốn so với phổ thông khán giả nhiều hơn, nói đến tự nhiên cũng sẽ càng thêm thú vị một điểm, vẫn để cho những này fans nghe được phi thường thú vị. Chương 96, Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Nghỉ ngơi sau một ngày, Tô Duệ lại động lực 10 phần, mà hắn thi đấu cũng bắt đầu rồi. Hiện nay, hắn còn có 3 hạng trận chung kết muốn thăm ra, phân biệt là 100 m bơi tự do. 100m chạy cự ly ngắn cùng 110m chạy vượt chướng ngại vật. Này ba chàng trận chung kết cạnh tranh đều phi thường kịch liệt, mà đối thủ cũng đều là quốc nội có tiếng tuyển thủ, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không quá ung dung. Có điều, may là chính là, này ba chàng trận chung kết đem phân biệt ở 3 ngày cử hành, đều không ở cùng một ngày, điều này làm cho hắn có thể đối lập ung dung một ít, mà sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Ngày hôm nay Tô Duệ muốn tham gia thi đấu, chính là 110m chạy vượt chướng ngại vật. Đây là một rất được quan tâm thi đấu. Cứ việc, ở quốc nội, 110 m chạy vượt chướng ngại vật đã rất lâu chưa từng xuất hiện trói mắt tân tinh, nhưng vẫn như cũng là bị được quan tâm thi đấu. Quan sát cuộc tranh tài này khán giả nhiều vô cùng, cái này cũng là hắn chờ mong. Chỉ cần Tô Duệ có thể ở này 110 m chạy vượt chướng ngại vật bên trong, chạy ra thành tích tốt đến, cái kia thu hoạch được tín ngưỡng trị tất nhiên không ít. Bởi vậy, đối với trận này trận chung kết, hắn còn là phi thường trọng thị, cũng điều chỉnh tốt chính mình chuẩn bị toàn lực ứng phó. Làm Tô Duệ đứng đường băng thì, hắn đã chuẩn bị kỹ cảng tất cả, chuẩn bị khiêu chiến này 110m chạy vượt chướng ngại vật, mà mục tiêu là cái thứ nhất đạt đến điểm cuối. Phát súng lệnh vang lên một khắc đó, Tô Duệ liền như báo săn như thế sông ra ngoài, lập tức sông lên phía trước nhất. Bởi ngày hôm nay chỉ có một cuộc tranh tài, vậy hắn là có thể không cần bảo lưu thể lực, có thể ở trong trận đấu này toàn lực ứng phó, tranh thủ chạy ra càng tốt hơn thành tích. Ở xuất phát chạy, Tô Duệ cũng đã xông lên phía trước nhất. Điều này làm cho hiện trường khán giả đều sôi vọt lên, mà viên Trạch càng là kích động đến đứng lên đến. Chỉ có điều đến vượt rào cản thời điểm, biểu hiện của hắn nhưng không có kinh diễm như vậy. Tô Duệ Trung Quy không phải vượt rào cản vận động viên, hắn không có được qua phương diện này huấn luyện, mà hắn cũng không có thăng cấp qua phương diện này sở kỳ hiệu. Cứ việc, ở toàn quốc sinh viên Đại học Đại hội Thể dục Thể thao thời điểm, cùng với ở toàn vận hội trước, hắn đều lâm thời đột kích một quang thời gian, nhưng so với chuyên nghiệp vượt rào cản vận động viên Kinh nghiệm của hắn vẫn là không đủ khả năng, ở vượt rào cản thời điểm, cũng không phải như vậy thành thạo. Một ít vượt rào cản động tác trên, Tô Duệ rõ ràng là không có làm được tiêu chuẩn, xem ra rất mới lạ dáng vẻ, điều này cũng khiến tốc độ của hắn chậm lại, không có cách nào phát huy ra tốc độ nhanh nhất, đây là hắn to lớn nhất thế yếu. Vì lẽ đó, ở vượt rào cản thời điểm, ưu thế của hắn bắt đầu chậm rãi biến mất, trước dẫn trước cũng chậm chậm bị những tuyển thủ khác đuổi theo. Đang huấn luyện viên Tịch Viên Trạch, nhìn ra căng thẳng dị thường. Chứ hắn không muốn Tô Duệ tham gia 110m chạy vượt chướng ngại vật, chủ yếu là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến 100m chạy cự ly ngắn thành tích, mà hiện tại Tô Duệ đã lên sân khấu. Hắn tự nhiên là không hy vọng Tô Duệ lạc hậu, hy vọng có thể đạt được thành tích tốt. Chỉ có điều, ở thứ 5 rào cản thời điểm, Tô Duệ liền lạc hậu ở người thứ hai ở cái thứ 7 rào cản thời điểm, hắn đã ở người thứ 3, ở thứ 9 cái rào cản thời điểm, đã bị 3 người vượt qua. Làm thứ 10 cái rào cản thời điểm, Hắn càng là suýt chút nữa bị người thứ 5 tuyển thủ đuổi theo, lúc này, hắn đã lạc hậu ba tên. Từ tình huống như thế đến xem, Tô Duệ đã cùng 3 vị trí đầu vô duyên, tối đa chỉ có thể bắt người thứ 4, thậm chí đều có chút không an toàn. Viên Trạch rơi xuống cái kết luận này sau, không khỏi âm thầm tiếc rẻ, nhưng chuyện tới như vậy, cũng chỉ có thể tiếp thu, chỉ có thể hy vọng Tô Duệ có thể ở tại hắn thi đấu bên trong, bắt được thành tích tốt, này 110m chạy vượt chướng ngại vật liền không bắt buộc. Ở Toan vận hội bắt đầu đến nay, Tô Duệ đều xem như là được quan tâm nhất vận động viên một trong, đặc biệt hắn liên tục bắt được 7 cái kim bài sau, thì càng là bị được quan tâm. Bây giờ, hắn tham gia 110m chạy vượt chướng ngại vật thi đấu, tự nhiên cũng là hấp dẫn rất nhiều người quan sát, đại gia đều muốn biết hắn có thể hay không ở 110m chạy vượt chướng ngại vật bên trong tiếp tục sáng tạo ký tích, nắm hạ tối hậu quán quân, đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút chờ mong, dù cho hy vọng cũng không lớn. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, Tô Duệ đoạt quan hy vọng Trên căn bản là không có, thậm chí tiến vào ba vị trí đầu đều không có hy vọng, điều này không khỏi làm yêu thích hắn khán giả, có chút hứng thú đần đột. Ở đại gia cũng không coi trọng tình huống. Tô Duệ vẫn không hề từ bỏ, không tới thời khắc cuối cùng, hắn đều sẽ không bỏ qua, càng sẽ không cho là chính mình thua. Đối với lần này 110 rào cản, hắn thừa nhận chính mình là chuẩn bị không đủ, không có kinh nghiệm, ở vượt rào cản thời điểm, không có cách nào cùng chuyên nghiệp vượt rào cản vận động viên so với. Nhưng hắn cũng có ưu thế của chính mình, chính là hắn nỗ lực tốc độ so với những tuyển thủ khác nhanh. Bởi vậy, ở vượt rào cản thì bị người vượt qua, Tô Duệ cũng không có nhu chí dù cho là lạc hậu ở người thứ 4, vẫn như cũ cũng giống như vậy. Toàn lực ứng phó, không để lại tiết đối, hắn hiện tại cũng chỉ có ý nghĩ này. Làm thứ 10 cái rào cản nhảy tới sau khi, Tô Duệ lập tức bạo phát, ở đại gia cũng không coi trọng tình huống, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên lên, khiến người ta kinh diễm. Thông thường ở cuối cùng nỗ lực, tuyển thủ thể lực đều có chút tiêu hao hết, nỗ lực lên cũng sẽ lực bất tòng tâm, nhưng không nghĩ tới chính là tốc độ của hắn so với trước còn nhanh hơn, bạo phát sẽ kinh người như vậy. Làm Tô Duệ bắt đầu bạo phát nỗ lực thì, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đều là nhìn kỳ bóng người của hắn. Ở cuối cùng mười mấy mét khoảng cách, hắn đầu tiên là đuổi theo đệ tam, sau đó lại đuổi theo thứ hai, nhất thời trở thành người thứ hai, chỉ là tốc độ của hắn vẫn không giảm, hướng về đệ nhất nỗ lực. Nguyên bản, cái thứ nhất tuyển thủ coi chính mình đã năm chắc phần thắng, ở thi đấu trước, hắn cũng là đoạt quan hy vọng to lớn nhất tuyển thủ, mà ở thi đấu thì biểu hiện của hắn cũng xác thực là cuối cùng, ở vượt rào cản bắt đầu liền vẫn nằm ở dẫn trước địa vị. Cái này tuyển thủ gọi Tạ Tuấn, hắn thừa nhận Tô Duệ tốc độ xác thực là rất nhanh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, vượt rào cản động tác quá không đúng tiêu chuẩn, dẫn đến lãng phí rất nhiều thể lực, cũng khiến tốc độ không cách nào phát huy được. Bởi vậy, Tạ Tuấn cho rằng Tô Duệ cũng không có quá nhiều uy hiếp. Chỉ ít hiện nay là không có uy hiếp, hay là sau đó huấn luyện một chút vượt rào cán kỹ xảo, có thể cùng hắn cạnh tranh, nhưng hiện tại liền không thể. Chỉ có điều làm Tạ Tuấn nhìn thấy điểm cuối ở trước, vui sướng bắt đầu xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mặt sau có người áp sát, để hắn bắt đầu sốt sáng lên đến. Ở Tạ Tuấn còn chưa kịp nhìn thấy đối phương là ai thời điểm, đối phương đã như một cơn gió như thế vượt qua hắn, để trong lòng hắn kinh hãi, ra sức truy đuổi, nhưng cũng là không cách nào đuổi theo. Liên như vậy Cái này ở thời khắc sống còn vượt qua Tạ Tuấn người, trực tiếp lấy người thứ nhất chạy đến điểm cuối. Làm Tạ Tuấn cũng đạt đến điểm cuối sau, mới có thời gian thấy rõ người này, ở biết đối phương là ai sau, không khỏi để hắn cực kỳ kinh ngạc, người này chính là trước hắn không coi trọng Tô Duệ. Ở biết Tô Duệ thân phận sau, Tạ Tuấn không khỏi nở nụ cười khổ, cũng rất muốn cùng đối phương nói một câu, một mình ngươi 100 m vận động viên chạy tới 110 m chạy vượt chướng ngại vật xem náo nhở gì, tham gia trò vui liền tham gia trò vui. Ngươi còn nắm lấy số một tên, còn có cho hay không chúng ta đường sống. Mặc kệ, Tạ Tuấn ở trong lòng có bao nhiêu bực tức đều tốt, hiện tại hắn đều chỉ có thể đánh phải thứ hai, mà đệ nhất hào không ngoại lệ chính là Tô Duệ. 110 m chạy vượt chướng ngại vật trận chung kết quán quân, chính là Tô Duệ, một ngoại ý muốn kết quả. Ở tất cả mọi người cũng không coi trọng thì, Tô Duệ dùng hành động thực tế chứng minh chính mình là có thể làm được, hắn chính là cuối cùng quán quân. Chương 97, 100 m bơi tự do Tạ Tuấn trong lòng có cỡ nào phức tạp, Tô Duệ cũng không biết. Nếu như từ đầu tới đôi, Tô Duệ đều vẫn duy trì dẫn trước, cái kia bắt được quán quân, Tạ Tuấn cũng sẽ không có quá to lớn phản ứng. Chỉ là Tô Duệ ở vượt rào cản thời điểm, rõ ràng cũng đã lạc hậu nhiều như vậy, để Tạ Tuấn đều cho rằng sẽ không có bất kỳ huy hiếp thì Tô Duệ một mực ở bước mặt cuối cùng đổi theo, cuối cùng còn bạo phát nỗ lực đem Tạ Tuấn bỏ lại đằng sau. Nói vậy có này trải qua người, tâm tình đều sẽ phức tạp đến cực điểm, đây là nhân chi thường tình. Hướng chi, Tô Duệ lại không phải chuyên nghiệp vượt rào cản vận động viên, ở tại hắn vận động viên xem ra, 100 m chạy cự ly ngắn mới là hắn sân nhà, mà 110 m chạy vượt chướng ngại vật chỉ có thể coi là trời phiếu mà thôi. Ở tình huống như vậy, hắn còn lấy được 110 m chạy vượt chướng ngại vật quán quân, cũng khó trách những người khác sẽ kinh ngạc như vậy.